Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác 391, ban đêm kiều diễm, ông lấy thân hình không ngừng rung động vào lồng ngực. Hàng Phong chỉ cảm thấy một cổ ôn hương mềm mại thấp đẫm ruột gan, còn có một cổ hương vị u lãng tươi mãn xông vào mũi. Cảm nhận khí tức tươi mát đã lâu không gặp này, Hàng Phong không khỏi nhắm mắt lại, cúi đầu vào sát cái cổ trắng trẻo của người ngọc trước mắt, sau đó nhẹ nhàng ở bên ngoài lỗ tai trong suốt sáng bóng. Thấp giọng nhu hòa nói, ta đã trở về. thân thể tiêu linh nguyên bản có vẻ cứng ngắc và run rẩy sau khi nghe được nói của hàng phong giống như một loại ma chú nguyền rủa toàn thân chậm rãi mềm nhũng thân thể tuy rằng vẫn run rẩy như trước nhưng không còn mãnh liệt như vừa rồi lúc này tiêu linh đóng chặt hai mắt từ lúc vừa rồi nàng đã cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng quen thuộc từ đằng sau truyền đến đó chính là vị đạo mà nàng ngày nhớ đêm mong hai năm vừa qua giống như đang trong ảo mộng nàng ảo nghĩ không muốn mất đi vị đạo này này mà tỉnh lại Mà ngay vừa rồi, nàng một lần nữa cảm nhận được vị đạo quen thuộc một lần nữa truyền tới, nguyên bản nàng nghĩ mình quá mức tưởng niệm mà sinh ra ảo giác, chẳng qua, loại cảm giác này xác thực vô cùng thực, làm cho nàng không thể khống chế được mạch suy nghĩ của bản thân, muốn từ đó tỉnh táo lại, nhưng vô cùng luyến tiếc, thẳng cho tới khi cổ vị đạo làm nàng ngày nhớ đêm mong chậm rãi tiếp cận, khiến phương tâm nàng nhịn không được kinh hoàng, giống như không thể tin tưởng được tất cả chuyện này là chân thực. Đến lúc đôi cánh tay quen thuộc mà cường tráng, bá đạo lại ôm nhu ôm nàng vào lòng, cảm thụ được bờ ngực ấm áp truyền tới tiếng tim đập, tiêu linh vẫn như trước không thể tin tưởng được đây là sự thật, cuối cùng, lúc nghe được ngữ khí dịu dàng tràn ngập mong đợi kia truyền vào trong lỗ tai chính mình, nàng mới biết được, tất cả chuyện này đều là chân thật, là hắn trở về. Người khiến nàng ngày nhớ đêm mong, khiến thân thể càng ngày càng tiều tụy đã trở về, lúc này, trong lòng tiêu linh vô cùng kích động. Nước mắt nguyên bản sớm chậm rãi rơi lại một lần nữa không thể khống chế theo gương mặt trắng hồng xinh đẹp tuôn trào. nhấc hai tay lên, ông chặt lấy cánh tay tráng kiện. Tiêu Linh sợ nhất lúc này tất cả đều là mộng ảo, sợ khi nàng tỉnh lại tất cả đều biến mất. Cảm thụ được người ngọc trong lòng có chút bất an, hàng phong hơi thở dài, hổ thẹn trong lòng theo đó càng dày đặc hơn. Nghĩ kỹ, không khỏi nhẹ nhàng chuyển thân thể mềm mại không xương của Tiêu Linh quay đầu lại, nhẹ nhàng lau dòng nước mắt trên gương mặt đáng yêu. lúc này hình dạng của tiêu linh có thể dùng lê hoa đái vũ để hình dung nhìn tiêu linh rung động lòng người trước mặt hàng phong nhịn không được chậm rãi cúi đầu động tác ôm nhu hôn lên đôi mắt vẫn còn đang rơi run rẩy một tia vị đạo ẩn chứa khổ sáp theo đôi môi hàng phong truyền lên đại não hàng phong có thể cảm thụ được trong nước mắt tiêu linh hàm chứa tơ vương thật sâu trong hai năm qua đối với hắn mà bị hàng phong hôn nhẹ trong lòng tiêu linh nhất thời cảm thấy ngượng ngùng không gì sánh được Gương mặt có chút gầy dần dần nổi lên một mảng đỏ ẩn động lòng Đôi mí má vẫn cẩn thận đóng chặt nhịn không được trung động hai cái vô cùng đáng yêu Chẳng qua, Hàn Phong không dừng lại ở đó Mà là thay đổi một bên Tiếp tục hôn lên con mắt còn lại dính đầy dấu vết lệ thương Cảm thụ được động tác ôn nhu và tình ý của Hàn Phong Tiêu Linh dần dần yên tâm trong ngựa ngùng Đôi cánh tay ôm chặt lấy eo gấu rộng rãi của Hàn Phong Buông ra nội tâm Thỏa thích đón nhận tình ý của Hàn Phong Có lẽ cảm nhận được nhiệt tình của người Ngọc trong lòng, nội tâm Hàng Phong cũng bị đốt lên, đôi môi chuyển dời xuống dưới, lướt qua chiếc mũi Quỳnh Ngọc, lập tức khinh bạc đôi môi đỏ mộng mê người. Hàng Phong bá đạo mà ôm nhu, khiến tiêu linh nhịn không được ưng một tiếng, nguyên bản thân thể mềm mại không xương nhanh chóng hóa thành dòng nước, toàn bộ thân thể dựa sát vào người Hàng Phong. Hai người từ lúc gặp lại tới giờ, ngoại trừ một câu nói duy nhất ra, Hàng Phong không hề nói thêm câu nào khác, hai người phản phất giống như tâm linh tương thông. Khi bên không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể hiểu được mọi suy nghĩ trong lòng đối phương. Những tưởng niệm chỉ có thể hóa thành kích thích mới có thể biểu đạt. Đêm này, Tiêu Linh đã hoàn toàn buông ra thể xác và tinh thần, không hề dễ xấu hổ như trước kia, mà là không ngừng nỗ lực muốn đón nhận Hàng Phong. Dưới thế tiến công bá đạo của Hàng Phong, rất nhanh Tiêu Linh liền quên mất bản thân, triệt để rơi vào vòng xoáy ôm nhu. Hai tay hơi dùng một chút sức lực, Hàng Phong nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Linh hầu như đã mất đi khí lực. Thân hình chỉ hơi lóe lên, chớp mắt đã trốn vào trong phòng tiêu linh, cánh cửa bị hàng phong giữ chặt, không ai biết được rốt cuộc trong phòng đã phát sinh chuyện gì, ngay vẻ vần trăng sáng vàng vặt trên bầu trời, lúc này cũng bị tầng mây đen che phủ. Trong tiểu viện một lần nữa hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, chỉ có chiếc đàn cổ để nguyên trên bàn đá, giống như vật chứng chứng minh tất cả đều tồn tại chân thực. Ngày hôm sau, sáng sớm, lúc hàng phong mở mắt ra, trông thấy trên đỉnh đầu có chút xa lạ, đầu tiên là hơi mê man. Lập tức, một màn đêm qua trong nháy mắt hiện lên trong đầu hắn, nhớ tới sự tình phát sinh hôm qua, hàng Phong không hề toát ra biểu tình kinh ngạc gì đó, trái lại khóe miệng thủy chung nở nụ cười đầy ấm áp, chậm rãi quay đầu sang, tức thì lọt vào mắt là thân thể mềm mại lả lướt, lẳng lặng nằm bên cạnh, bên trên thân thể nàng chỉ có một tầng chăn mỏng manh, căn bản không thể che hết xuân quang vô hạn trong đó, tăng thêm tiêu linh ngủ 10 phần say lặng, trong giấc ngủ, thân thể vô ý thức đung đưa càng khiến tầng chăn mỏng nguyên bản không thể che đậy được thân thể mềm mại bị đẩy ra có thể khiến hàng phong liếc mắt liền nhìn thấy rõ cảnh đẹp trực sáng trước ngực hàng phong lặng người trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn tiêu linh trong lòng cảm thán bản thân quá may mắn dĩ nhiên có được người ngọc trước mắt cũng không biết là ánh mắt của hàng phong quá mức nồng đậm hoặc có thể là động tác nhỏ của hàng phong đã quấy rầy mỹ nhân say ngủ chỉ thấy hai tròng mắt vốn đóng chặt của tiêu linh mí mắt hơi rung động hai cái nhanh chóng mở ra Lộ hai tròng mắt sáng như ngọc vốn bị che lại, Tiêu Linh vừa tỉnh, trực tiếp đón nhận ánh mắt tự cười như không cười của Hàng Phong, lập tức nhớ tới một đêm hoang đường trước đó, tự nhiên khuôn mặt đỏ bừng, e thẹn vô cùng, chợt, không để Hàng Phong có cơ hội, Tiêu Linh một lần nữa đóng chặt hai mắt lại, đồng thời thân thể co rụt, trút sâu xuống dưới chăn, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, mà Hàng Phong nhìn thấy Tiêu Linh đỏ ửng mê người, trong nháy mắt rơi vào tầm nhìn, vô cùng đáng yêu. Hàng Phong tự nhiên biết Tiêu Linh xấu hổ, trải qua một đêm vừa rồi, lúc này tự nhiên không dám nhìn thấy hắn, vì vậy Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là một mặt ôm nàng, một mặt ôm nhu nhẹ giọng an ủi bên tai nàng. Tiêu Linh mới nếm thử trái cấm, cũng chỉ có chút xấu hổ mà thôi, đối với Hàng Phong, từ lâu trong lòng nàng đã quyết định cả đời đi theo hắn, tự nhiên không để ý chuyện thân thể cũng giao cho đối phương, vì vậy trong lúc Hàng Phong nhẹ giọng an ủi ôm nhu, rất nhanh Tiêu Linh điều chỉnh tâm thái của chính mình. Tuy rằng vẫn còn có chút e ngại, nhưng cuối cùng không còn xấu hổ không dám nhìn người như trước. Hai người ôn tồn một hồi, biết mặt trời lên cao mới rời khỏi giường mặc quần áo chỉnh tề, sau đó lần lượt bước ra khỏi phòng, chương 392, làm phản. Một hai, dù sao, đêm qua Hàng Phong trở về, hiện tại đám người huyền cơ tử đã nhận được tin tức, hắn tự nhiên không thể để cho bọn họ chờ lâu, chẳng qua, không nghĩ tới, Hàng Phong dẫn theo tiêu linh vừa mới xuất hiện trước viện tử. liền dụng phải phí lão với vẻ mặt tức giận, Hải Phong nhìn phí lão, không rõ phí lão vì sao lại tức giận như vậy, đang muốn hỏi nguyên nhân, nhưng phí lão không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp thôi động đấu khí, đánh về phía hắn. Với thực lực của Hàng Phong ngày hôm nay, tự nhiên sẽ không e ngại phí lão, thế nhưng hắn lại không muốn thương tổn đối phương, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Hàng Phong vương một cánh tay lên, đồng thời thân hình hơi thối lui lại phía sau hai bước. 10 phần thoải mái ngăn cản quyền của phí lão, mà phí lão thấy thế, không hề có ý định dừng lại, lập tức thừa cơ xông lên, không ngừng tấn công hàng phong, tiêu linh một bên nguyên bản đang chìm đắm trong hạnh phúc, lúc này không kịp phản ứng, nhìn thấy vị trưởng bối chính mình luôn luôn kính yếu dĩ nhiên vô có xuất thủ với hàng phong, khuôn mặt không khỏi biến đổi, vội vàng la lớn, phí lão, mau dừng tay, thanh âm của tiêu linh quả nhiên có tác dụng, phí lão nghe được lời của nàng. Không thể làm gì khác hơn là đánh một quyền vào cánh tay hàng phong, nương theo lực đạo bật lui người lại, nhìn thấy hai người đã ngừng tay, tiêu linh không khỏi mười phần khẩn trương chạy tới trước mặt hàng phong, vô cùng thân thiết thăm hỏi, huynh không sao chứ, hàng phong cười vỗ vô bàn tay tiêu linh, lắc đầu ra hiệu bản thân không có việc gì, mà lúc này, phí lão đối diện, vẻ tức giận trên mặt đã hoàn toàn biến mất không còn, chỉ còn lại nụ cười đầy mập mờ, chậm rãi nói, ai? cũng cho bộ xương già ta đây lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của công chúa, đêm qua phát hiện có người lẻn vào, chờ đợi lo lắng cả đêm, không nghĩ tới sáng sớm trở lại muốn giáo húng tạc nhân một chút, nhưng ngược lại bị người ta quát mắng dừng lại, lời nói của phí lão vừa ra khỏi miệng, tâm tình nguyên bản bình tĩnh của tiêu linh một lần nữa không thể khống chế được, trên mặt không khỏi tràn đầy đỏ ửng tiêu linh không phải đồ ngốc, tự nhiên nghe được ý trêu chọc trong lời nói của phí lão. Chuyện tình phát sinh đêm qua đã để cho lão nhân phụ trách công việc bảo vệ nàng biết được, nghĩ đến đây, trong lòng tiêu linh xấu hổ vô cùng, mà phía lão nhìn bộ dáng của tiêu linh, không biết là nghĩ đến điều gì, lập tức mở miệng thoải mái cười ha hả, cười không ngừng cho tới khi tiêu linh sắp cúi đầu sát vào ngực mới dừng lại, hướng về phía hàng phong trầm giọng nói, tiểu tử, về sau nếu để cho công chúa thương tâm, lão phu cho dù liều cái mạng già cũng không bỏ qua cho ngươi, hàng phong nghe vậy. lập tức kéo cánh tay tiêu linh vừa cười vừa nói phí lão chẳng lẽ không rõ ràng thái độ làm người của ta hay sao tiêu linh bên cạnh khôi phục lại không khỏi dậm chân một cái hờn dỗi nói phí lão người dĩ nhiên lấy ta làm trò cười thực sự ghê tởm bỗng nhiên phí lão lẩm bẩm nói ha ha nữ sinh hướng ngoại nữ sinh hướng ngoại a lão đầu tử ta hiện tại mười câu không bằng một câu của tiểu tử ngươi phí lão tiêu linh hiếm thấy lộ ra một tia ngây thơ hô Mà phí lão thấy thế liền cười nhạt, nói, tốt, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi, bất quá tiểu tử ngươi còn có chuyện phải đi gặp huyền cơ tử một chút, chắc chắn tin tức ngươi trở về mọi người đều đã biết, ngươi tiếp tục lưu lại đây có điều không hay lắm, hàng phong nghe vậy liền gật đầu, dẫn theo tiêu linh đi về phía đại đường, nói chuyện với phí lão xong, hàng phong dẫn theo tiêu linh trực tiếp đi về phía đại đường, vừa tiến vào đại đường, hàng phong không khỏi phát hiện, Trong đại đường không chỉ có huyền cơ tử và mấy vị trưởng lão, ngay cả sư phụ Lâm Nguyệt của chính mình và mấy người trầm ngọc đều có mặt, thấy nhiều người như vậy, Hàng Phong cũng hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi, sao mọi người đều đến, ai biết, Hàng Phong vừa mới nói ra khỏi miệng, Lâm Nguyệt một bên liền tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn, lập tức tiến lên nhẹ nhàng kéo tay tiêu linh trốn đằng sau Hàng Phong, vẻ mặt e thẹn, đồng thời, lúc gần bước đi tàn bạo trừng mắt đe dọa Hàng Phong một chút, Ý vị uy hiếp trong mắt không cần nói cũng biết Hàn Phong cười khổ sờ sờ mũi Thấy hành động của Lâm Nguyệt Hắn tự nhiên rõ ràng Nhất định là sư phụ biết được chuyện tình phát sinh tối hôm qua Tính tế tính ra Thân phận của Tiêu Linh hiện tại là đệ tử của Lâm Nguyệt Bản thân không nói một tiếng đã cướp mất đồ đệ ngoan của nàng Thảo nào Lâm Nguyệt lại không cho hắn xem sắc mặt tốt Hàng Phong nhìn thấy hai người trốn ra đằng sau thấp giọng nói cái gì đó Tiêu Linh thủy chung cúi đầu Vẻ mặt đỏ bừng Hàng Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, lập tức đi lên phía trước ngồi xuống, nhìn xung quanh một vòng, trên đại đường đều là người quen của hắn, mà Lý Thần và Hư không trở về hôm qua cũng có mặt, nhìn thấy Hàng Phong tiến đến, huyền cơ tử tinh tế quan sát Hàng Phong một lúc, lập tức vừa cười vừa nói, không tồi, ra ngoài hai năm, tự hồ tu vi của ngươi tiến bộ không ít, tông chủ kích lệ, chẳng qua vận khí tương đối tốt mà thôi, Hàng Phong nhẹ nhàng hồi đáp, nhưng Lý Thần bên cạnh vô cùng kinh người thầm nói, Một lần là vận khí, hai lần cũng là vận khí, nhiều lần đều là vận khí, vận khí của tiểu tử ngươi cũng quá mức tốt đi. Hi hi, Lâm Phỉ Vân đứng phía sau Lý Thần nghe được thanh âm thì thầm trong miệng hắn, không nhịn được bật cười thành tiếng. Lúc này, hàng phong mới nhìn thấy người duy nhất không tập trung lực chú ý lên người chính mình, chính là tiểu sư muội. Mấy năm không thấy, Lâm Phỉ Vân đã không còn là tiểu nha đầu như trước. So sánh với năm đó, tiểu vân nhi hiển nhiên đã trổ mã cao hơn nhiều. trên người mang theo khí tức đặc thù của thiếu nữ, rất đáng yêu mê người. Lâm Phỉ Vân cũng nhìn thấy Hàng Phong đang quan sát nàng, tiểu nha đầu nguyên bản che miệng cười trộn lập tức ngước mặt lên, hướng về phía Hàng Phong nhăn nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, nhẹ nhàng hừ một tiếng, có chút bất mãn quay đầu đi, không hề liếc hắn thêm một cái, Hàng Phong có chút kỳ quái, không biểu bản thân chọc tiểu nha đầu này lúc nào, nhưng hắn cũng không chú ý, lập tức quay đầu sang chỗ khác, một lần nữa chuyển ánh mắt sang nhìn huyền Cơ Tử. Bắt đầu hỏi thăm mọi chuyện phát sinh trong huyền thiên tông hai năm qua, huyền cơ tử đại thể thuật lại tình huống phát triển tông môn trong hai năm qua cho Hàng Phong nghe. Đối với Hàng Phong hiện tại, trên dưới huyền thiên tông không hề đối đại hắn giống như đệ tử đời thứ ba thông thường. Từ nhiều năm trước, sau khi phát hiện thiên phú kinh người của Hàng Phong, huyền cơ tử liền có ý định coi Hàng Phong là đối tượng bồi dưỡng kế nhiệm tông chủ đời tiếp theo, vì vậy nghe Hàng Phong hỏi han tự nhiên không hề giấu giếm gì. Lâm Nguyệt nhìn thấy huyền cơ tử và Hàng Phong nói chuyện chính sự, liền dẫn theo những người khác lần lượt rời đi, chỉ bất quá lúc gần đi còn cố đánh mắt hung hăng nhìn Hàng Phong, ra hiệu cho Hàng Phong sau khi xong chuyện phải tìm nàng một chuyến. Hàng Phong nhận được nhãn dần uy hiếp của Lâm Nguyệt, cũng hiểu rõ sợ là Lâm Nguyệt muốn hưng sư vấn tội, trong lòng cười khổ không thôi, đợi cho mọi người rời đi. Trên đại đường chỉ còn lại huyền cơ tử, mấy vị trưởng lão, phí lão, bố lôi địch, Còn có lý thần và hư không vừa mới trở về tối hôm qua Lúc này Hàng Phong mới nhẹ giọng nói Tông chủ, sau khi hai năm ta rời khỏi Có phải huyền thiên tông phát sinh chuyện gì đó Nguyên bản đại đường với bầu không khí không tồi Nhưng cũng tương đối nghiêm túc Sau khi huyền cơ tử nghe được câu hỏi này của Hàng Phong nhịn không được thở dài một hơi Đôi lông mày hơi nhíu Trên mặt không khỏi hiện lên phẫn nộ Nhìn thấy biểu tình này của huyền cơ tử Hàng Phong sao có thể không biết trong huyền thiên tông nhất định đã phát sinh sự tình không tốt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bất quá, hắn không nhiều lời, mà là chờ huyền cơ tử giải thích nghi hoặc, chỉ nghe, huyền cơ tử thu lại tâm tình, sau đó mới chậm rãi nói, ngữ khí vẫn mang một tia phẫn hận, ngươi còn nhớ rõ, mấy năm trước, huyền thiên tông có nhận một đệ tử, trải qua huyền cơ tử nhắc nhở, trong đầu hàng phong rất nhanh hồi ức, đột nhiên một bóng người chậm rãi hiện lên trong đầu hàng phong, có chút không xác định nói. Tông chủ đang nói đến quan môn đệ tử của mục dương trưởng lão, Tống Nhất Hàng, gật đầu, huyền cơ tử tức giận nói, không sai, chính là súc sinh này, Hàng Phong không rõ đã phát sinh chuyện gì để huyền cơ tử luôn luôn ôn hòa dĩ nhiên lại giận dữ tới như vậy, mà lúc này, trên đại đường, Hàng Phong không nhìn thấy bóng dáng mục dương trưởng lão, không khỏi có chút kỳ quái, đồng thời trong lòng mọc lên một cổ ý niệm không tốt, quả nhiên, tiếp theo huyền cơ tử giải thích, thực sự khiến Hàng Phong thất kinh. khuôn mặt cũng càng trở nên âm trầm trong lời tự thuật của huyền cơ tử hàn phong biết được trong hai năm qua huyền thiên tông dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người tuy rằng trải qua hai trận chiến lớn nhưng càng kích phát tâm tình không chịu thua của mọi người trong tông thời gian hai năm huyền thiên tông từ trên xuống dưới thực lực đã có bước đề cao rất lớn nếu như nói hai năm trước huyền thiên tông chỉ là một thế lực nhất lưu mới nổi chẳng qua chỉ dựa vào hàn phong và vài cường giả thiên gia chống đỡ còn lại không tính vào đâu. Thế nhưng trải qua nỗ lực mấy năm, chỉnh thể thực lực của huyền Thiên Tông đã từ từ theo bước tiêu chuẩn đệ tử các thế lực nhất lưu khác. Không nói mạnh hùng hôm nay đã có thực lực đối kháng với cao thủ địa giai, cho dù là lâm phỉ vân nhỏ nhất cũng là võ giả nhân giai thất phẩm, lấy tuổi tác của nàng mà tính, trong giới thanh thiếu niên cùng tuổi coi như đứng đầu, mà từ trong miệng huyền cơ tử, Hàn phong càng biết được, một dương trưởng lão bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng trong thời gian hai năm, không ngờ đạt tới thực lực địa giai đỉnh phong, đồng thời mơ hồ có hy vọng đột phá thiên giai. điều này đối với huyền thiên tông mà nói, thực sự là chuyện vui cực lớn. dù sao, chân chính tính ra, như mấy cường giả thiên giai phí lão, bố lôi địch, tối đa chỉ có thể xem như ngoại viện huyền thiên tông. so với cường giả thiên giai chân chính do huyền thiên tông bồi dưỡng ra nhất định có tồn tại chút khác biệt, chí ít, chỉ khi bản thân tông môn bồi dưỡng ra cường giả thiên giai mới được xem như thực sự trung thành tận tâm đối với tông môn. Cũng không phải là nói phí lão và bố lôi định không tận tâm với huyền Thiên Tông. Nhưng dù sao trong mắt người ngoài, huyền Thiên Tông chính là loại tình cảnh miệng cọc gan thỏ. Vì vậy đệ tử huyền Thiên Tông bước vào thiên giai, đối với toàn bộ huyền Thiên Tông mà nói, không cần nghi ngờ chính là liều thuốc trợ tim. Chẳng qua, ngay khi tương lai sáng sủa lại đột nhiên phát sinh một chuyện tình khiến huyền Thiên Tông khiếp sợ. Quan môn đệ tử đắc ý nhất của một dương trưởng lão, tống nhất hàng dĩ nhiên làm phản, càng nghiêm trọng hơn nữa chính là... Tống Nhất Hàng không chỉ làm phản, đồng thời trước khi bội phản huyền Thiên Tông đã dùng thủ đoạn không biết tên, âm thầm đánh lén Mục Dương Trưởng Lão. Theo lý tuyết, dùng thực lực của Mục Dương Trưởng Lão, kiên quyết không phải là Tống Nhất Hàng chỉ có tu vi nhân giai ngũ phẩm có thể đánh lén thành công, có trách chỉ có thể trách bình thường Mục Dương Trưởng Lão đối với Tống Nhất Hàng quá mức sủng ái và tín nhiệm. Tống Nhất Hàng lợi dụng sự tín nhiệm của Mục Dương Trưởng Lão đối với hắn, do đó đánh lén thành công, cuối cùng trong lúc mọi người chưa phát hiện, chạy trốn khỏi huyền thiên tông bếp bác hơn nữa chính là thời điểm tống nhất hàng chạy trốn còn ăn cắp một số phối phương hàng phong đặc biệt để lại cho huyền thiên tông luyện chế đang dược hỗ trợ tăng cường đấu khí cùng với thanh phong quyết đặc thù dùng để đề cao uy lực vũ kỷ lần trước tìm được trong bão khố hoàng thất mấy thứ này có thể xem như nhân tố không thể thiếu trong nguyên nhân vì sao thực lực của huyền thiên tông gần đây tăng lên cực nhanh mà hiện tại đã bị người đánh cắp đối với huyền thiên tông mà nói không cần bàn cãi chính là đã kích nặng nề Tại thời điểm nghe chuyện này, khuôn mặt Hàng Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, nhưng trong lòng là một mảnh âm trầm. Từ lúc trước, thời điểm Hàng Phong lần đầu tiên gặp phải Tống Nhất Hàng, trong lòng liền nảy ra ý tứ kỳ quái, chẳng qua lúc đó hắn không quá mức lưu ý, không nghĩ tới, cũng chỉ bởi vì sơ sẩy nho nhỏ như vậy, dẫn tới ngày hôm nay phát sinh cục diện rối rắm. Quan trọng hơn nữa, một dương trưởng lão bị Tống Nhất Hàng đánh lén, chúng phải kịch độc rất sâu. Huyền Cơ Tử dùng hết mọi biện pháp cũng không tìm được cách giải độc. Ngày thứ ba sau khi tống nhất hàng bỏ trốn đã không thể chống đỡ được bỏ mình. Tin tức này càng khiến trên dưới Huyền Thiên Tông bị vây trong mây đen rậm rạp. Cũng may dưới sự nỗ lực của đám người Huyền Cơ Tử, đệ tử Huyền Thiên Tông không hề xuất hiện tình huống dao động nhân tâm. Mà hôm nay hàng phong trở về, đồng thời tu vi tiến nhanh, vừa vặn mang tới cho Huyền Thiên Tông liều thuốc an thần tốt nhất, coi như là một chuyện tốt. Nghe xong Huyền Cơ Tử tự thuật. Hàng Phong trầm mặt tự hỏi hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, có ra được nguyên nhân Tống Nhất Hàng phản bội, nghe vậy, nhãn thần huyền cơ tử buồn bã, thở dài nói, không có, sau khi Tống Nhất Hàng chạy trốn, ta từng phái người đi tìm, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ tin tức gì, nghe được câu trả lời này, lông mày Hàng Phong càng thêm nhíu sát trong đầu không ngừng suy đoán lai lịch Tống Nhất Hàng, chẳng qua, cho dù Hàng Phong nghĩ nát đầu cũng không ra nguyên cớ, bất đắc dĩ. Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha chuyện này, nếu như tống nhất hàng trộn nhiều loại phối phương đang dược và thanh phong quyết, như vậy Hàng Phong tin tưởng có một ngày sẽ gặp lại hắn lần nữa. Tiếp theo, huyền cơ tử lại thương lượng một số sự tình về tương lai huyền thiên tông. Cuối cùng, huyền cơ tử đột nhiên hướng về Hàng Phong nói, được rồi, trước khi ngươi trở về, ta vừa mới nhận được tin tức từ đế đô truyền tới, trọng tài giả gần đây xuất hiện động tĩnh, tự hồ là đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm thứ gì đó. Hàng Phong nghi hoặc hỏi, gật đầu, huyền cơ tử nói tiếp, chuyện rất quan trọng, nguyên bản ta dự định tự mình tới đế đô một chuyến, bất quá vừa lúc ngươi trở về, ta cảm thấy để ngươi đi càng thích hợp hơn, cũng tiện đường cho ngươi trở về thăm phụ thân, nghe vậy, Hàng Phong suy nghĩ chốc lát, tất nhiên không cự tuyệt, nhanh chóng gật đầu đáp ứng, cũng tốt, lần này bản thân ta cũng muốn nhìn xem trọng tài giả rốt cuộc đùa dẫn tâm cơ gì, mỗi lần huyền thiên tông chúng ta đều rơi vào bị động. Lần này có lẽ chúng ta nên chủ động xuất kích, cũng tốt để cho người khác biết được huyền thiên tông không phải dễ chọc, chương 393, bốn nữ tề tụ. Một hai, rời khỏi đại đường, Hàng Phong liền chuyển bước chân đi về phía tiểu viện nơi lâm nguyệt sinh hoạt, vốn sau khi đàm luận xong với huyền cơ tử và các trưởng lão, Hàng Phong tự nhiên giới thiệu hư không cho mọi người, đối với hư không, nguyên bản đám người huyền cơ tử chỉ cảm thấy trên người đối phương phát tiết một cổ khí tức vô cùng thần bí. mà lý thần tương đối quen thuộc đã hơi chút tiết lộ thân phận của hư không chính là lão tổ thiên môn như vậy huyền cơ tử tự nhiên không dám chậm trễ đối với hắn tiếp đãi rất trang trọng chỉ bất quá khi hắn từ trong miệng hàn phong biết được hư không dĩ nhiên là tuyệt thế cường giả thiên giai thất phẩm cho dù là huyền cơ tử có hàm dưỡng mấy chục năm cũng không tránh khỏi ngẩn người tại chỗ Hàng phong lần đầu tiên nhìn thấy huyền cơ tử thất thố như vậy có lẽ bởi vì quan hệ với hàng phong tuy rằng hư không rất cao ngạo lạnh lùng Thế nhưng đối với phụ mẫu tái sinh Hàng Phong, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, vì vậy, đối với sư môn Hàng Phong cũng có hảo cảm nhất định, không hề bởi vì thực lực của đám người huyền cơ tử nhỏ yếu mà biểu hiện bất cứ thái độ cao ngạo nào, trái lại tương đối khách khí chào hỏi với đám người huyền cơ tử, nhưng điều này khiến Hàng Phong bên cạnh có chút kinh ngạc, kỳ thực, chính bản thân Hàng Phong cũng không hề biết, tính cách của hư không hiện tại đã bị bộ hài cốt lý thanh lưu lại ảnh hưởng, tích dần dần có chút chuyển biến kỳ lạ. Đương nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng tới những phương diện khác, dù sao bộ thân thể này vẫn dùng linh hồn hư không làm chủ đạo, trong đầu liên tục suy nghĩ về chuyện tình tống nhất hàng phản bội, cho tới bên tai đột nhiên nghe được mấy tiếng cười thanh thúy, lúc này mới khiến hàng phong giật mình tỉnh lại, nguyên lai, bất tri bất giác, hắn đã chạy tới tiểu viện của Lâm Nguyệt, dương mắt nhìn qua, nhất thời không khỏi trước mắt sáng ngời, bốn đạo thân ảnh tinh tế xuất hiện trong tầm mắt của hàng phong. Mà tiếng cười vui vẻ vừa rồi chính là do Lâm Vĩ Vân lúc trước có chút bất mãn với Hàng Phong phát ra, Tiểu Vân Nhi, đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy, Hàng Phong vừa bước tới gần mọi người, vừa cười nói với Lâm Vĩ Vân, tuy rằng không biết lúc trước vì sao lại đắc tội với Tiểu Tổ Tông này, thế nhưng Hàng Phong tự nhiên không muốn Tiểu Nha đầu bực bội, vì vậy liền chủ động lấy lòng, lúc này, bốn nữ trong Tiểu Viện nhìn thấy Hàng Phong bước đến, đều dừng nói chuyện lại, ánh mắt ào ào quét về phía Hàng Phong. Đối với bốn đôi mắt đẹp quét tới, tâm trí hàng phong coi như kiên cường, không hề biểu hiện ra bất cứ luống cuốn gì, lần lượt đảo qua trên người bốn nữ, ngồi ở chính giữa là tiêu linh với khuôn mặt e thẹn đỏ hồng, mà ngay bên cạnh chính là lâm nguyệt với vẻ thành thục gợi cảm, mà phía sau hai người chính là trầm ngọc với vẻ mặt trầm tĩnh, mặt trường bào luyện dược sư màu trắng không nhiễm bụi trần. Cuối cùng, tự nhiên chính là tiểu sư mụi lâm phỉ vân, nàng buộc biếm tóc hai bên, mặc bộ quần áo bách hoa. Hiện rõ vẻ dí dỏm đáng yêu Quan sát bốn nữ với bốn phong thái bất đồng Hàng Phong nhất thời mở rộng tầm mắt Phiền não trong đầu trước đó Cũng giảm đi rất nhiều Chẳng qua, tiểu nha đầu lâm phỉ vân Khi nhìn thấy Hàng Phong bước đến Nhãn thần quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt Lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn Quay sang một bên Căn bản không phản ứng Hàng Phong Thấy vậy, Hàng Phong không khỏi không giải thích được sờ sờ mũi Ngược lại đưa ánh mắt chuyển dời Sang lâm nguyệt ngồi bên cạnh Hy vọng nàng có thể trợ giúp bản thân một chút, nhìn thấy hàng phong từ một thiếu niên có chút ngây thơ trở thành thiếu niên thành thục ổn trọng, trong đầu lâm nguyệt không ngừng hồi tưởng lại những chuyện trước kia, nhất là tràn cảnh lần đầu tiên dẫn hắn gia nhập huyền thiên tông, ai có thể nghĩ đến, một tiểu hài tử trong mắt nàng vốn có chút nghèo khổ đáng thương, hôm nay lại có thành tựu kinh người như vậy, đấu khí càng tăng trưởng tới trình độ không ai so sánh nổi, lập tức, Lâm Nguyệt lại chuyển ánh mắt nhìn sang tiêu linh vừa bị các nàng trêu chọc tới mặt mũi đỏ bừng, trong lòng nhiều ít có chút cảm khái, cũng chỉ có hàng phong mới xứng với nữ tử xuất chúng như vậy, ngược lại cũng là như vậy, bất quá, đối với việc hàng phong vô thanh vô tức làm thịt tiêu linh, trong lòng tiêu nguyệt ngoài có chút bất mãn, coi như mười phần vui vẻ, dù sao, cả hai người đều là đệ tử của bản thân, nhất là hàng phong, càng là môn sinh đắc ý nhất, hai người bọn họ có kết quả tốt, Trong lòng Hàng Nguyệt tự nhiên vô cùng hài lòng, chẳng qua, không biết vì sao, ở tận đáy lòng Lâm Nguyệt mơ hồ có chút thất lạc, chỉ bất quá rất nhanh bị cảm giác hài lòng thay thế, lúc này nhìn thấy vẻ mặt vô tội không giải thích được của Hàng Phong, Lâm Nguyệt không khỏi lường hắn một cái, lập tức tỏ rõ tư thái sư phụ, quán trách nói, ngươi ngày hôm qua vừa mới trở về liền trốn vào trong khuê phòng Linh Nhi không ra ngoài, việc này khiến cho tiểu Vân Nhi của chúng ta rất tức giận, ngươi xem nàng hiện tại không để ý ngươi. còn không mau cúi đầu nhận tội, ta mới không giận hắn, người ta hiện tại có thiếu nữ xinh đẹp bầu bạn, đâu còn trong nông tới tiểu sư muội ta đây, hừ, Lâm Phỉ Vân đầu tiên ngoảnh đầu sang một bên, nhưng hai lỗ tai thỉnh thoảng chớp động lại bán đứng chính nàng, nghe được lời Lâm Nguyệt nói, Hàng Phong hiểu ra, nguyên lai tiểu nha đầu này ăn giấm chua, điều này cũng khiến Hàng Phong có chút cười khổ không ngớt, bất quá, lấy sủng ái của Hàng Phong đối với nàng, tự nhiên không tranh luận với nàng những chuyện này, đầu tiên là đánh ánh mắt cảm kích về phía lâm nguyệt sau đó tiến tới trước người lâm phỉ vân cưng chiều xoa xoa đầu tiểu nha đầu vẻ mặt ôn hòa nói thế nào đang trách sư huynh trở về không đến thăm muội sao huynh thích ai thì thích ta không thèm quan tâm cái đầu nhỏ của lâm phỉ vân càng ngoãn ra sau để bàn tay to trên đầu vẻ mặt không thèm để ý nói thấy bộ dạng của lâm phỉ vân hàng phong không khỏi nhẹ cười rộ lên thầm nghĩ trong lòng thực sự là một tiểu nha đầu chưa lớn đương nhiên Miệng hắn không dám phát ra những lời như vậy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dỗ ngọt, chẳng qua, lần này tự hồ Lâm Phỉ Vân đã quyết tâm không để ý tới hàng phong, vô luận hàng phong nói cái gì cũng không thèm để ý tới hắn, rơi vào đường cùng, hàng phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua dụ ngọt tiểu nha đầu, bắt đầu chuyển hướng sang Lâm Nguyệt nói, sư phụ, mấy ngày nữa ta khả năng đi đế đô một chuyến, lại phải đi, Lâm Nguyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu, lập tức bất mãn nói. Ngươi vừa mới trở về, tại sao phải vội vã rời đi, trong lòng hàng phong cười khổ, lập tức nói ra thương lượng với đám người huyền cơ tử, vừa nghe là tông chủ phân phó, Lâm Nguyệt không tiếp tục phản đối, chẳng qua vẫn như trước nói, những năm gần đây, ngươi không được yên ổn lâu dài trong huyền thiên tông, quả thực rất mệt nhọc, đã làm khó ngươi rồi, mà tiêu linh một bên cũng ngẩng đầu lên, có chút chờ mong nhìn hàng phong, dù sao, ngày hôm qua mới trở thành người của hàng phong. Mà đảo mắt liền nghe được tin hắn phải rời đi, trong lòng tự nhiên vô cùng không muốn, nhưng nàng không phải là loại người không nói lý, tự nhiên không phản đối, về phần Trầm Ngọc đằng sau, từ đầu tới giờ Thủy chung không nói câu nào, chỉ lặng lặng nhìn về phía Hàng Phong. Chỉ trong lòng Trầm Ngọc rõ ràng, chỉ cần nàng lặng lặng nhìn Hàng Phong như vậy, trong lòng đã vô cùng thỏa mãn, thậm chí ngay cả biết được chuyện phát sinh tối hôm qua giữa Hàng Phong và Tiêu Linh, trong lòng không hề có chút ghen tuông nào. Ngược lại từ đáy lòng chúc phúc cho hai người, đối với tất cả biểu hiện của Trầm Ngọc, Hàng Phong tự nhiên không biết, chỉ bất quá tiêu linh vốn có tâm tư rất tinh tế, thỉnh thoảng chú ý tới ánh mắt Trầm Ngọc thường xuyên phát ra một tia ý vị không tên, khóe miệng chợt nhếch lên cười cười khó nói rõ ràng, còn Lâm Vĩ Vân nguyên bản tức giận quay đầu đi, nghe được Hàng Phong sắp đi đế đô, nhất thời quên mất bản thân cần phải tỏ thái độ tức giận, lập tức lao tới bên người Hàng Phong, ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng nói, sư huynh, muội cũng muốn đi đế đô hàng phong buồn cười nhìn lâm phỉ vân nghĩ thầm tiểu nha đầu này mới làm bộ tức giận không để ý chính mình thế nào đảo mắt một cái liền làm nũng với hắn vì vậy ngón tay nhéo nhéo cái mũi quỳnh đáng yêu buồn cười nói tiểu nha đầu muội không phải đang tức giận sư huynh hay sao thế nào đảo mắt đã thay đổi thái độ nghe vậy lâm phỉ vân đầu tiên là sửng sốt lập tức thẳng khí hùng hùng nói muộn đương nhiên tức giận ai kêu huynh có linh nhi tỷ tỷ liền quên mất người ta muội mặc kệ Dù sao lần này Huynh cũng phải dẫn muội đi, nếu không cả đời này cũng không tha thứ cho Huynh, Vân Nhi, không được hồ đồ, sư Huynh của ngươi cần đi làm chính sự, Lâm Nguyệt nghiêm mặt khiển trách, đừng xem thường ngày Lâm Phỉ Vân có thói quen cười đùa với Lâm Nguyệt, thế nhưng đối với Lâm Nguyệt, từ đáy lòng vẫn còn có chút sợ hãi, lúc này thấy Lâm Nguyệt nghiêm mặt lại, nhất thời không dám lỗ mãn, không thể làm gì khác hơn là đứng một bên cúi đầu, trên mặt tràn ngập bỉ khuất, trông thấy bộ dáng của Lâm Phỉ Vân. Hàng Phong nhanh chóng mềm nhũng, không khỏi cười nói với Lâm Nguyệt, sư phụ, nếu như tiểu Vân Nhi muốn đi, vậy để cho nàng đi là được, từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng rời khỏi huyền thiên tông, vừa lúc dẫn nàng ra ngoài lịch lãm một chút, dù sao cũng là ta đi đế đô điều tra tin tức, đến lúc đó để linh tri trong chừng nàng, không có trở ngại gì, quá tốt. Sư Huynh tốt nhất Huynh quả nhiên hiểu rõ Vân Nhi nhất, Lâm Phỉ Vân nghe vậy, không khỏi vui mừng không tả siết nhảy cẩn lên nói. Mà Lâm Nguyệt thấy Hàng Phong đồng ý, đầu tiên là câu mày suy nghĩ chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, nhất định ngươi phải chiếu số sư muội cho tốt, đừng để nàng gặp phải nguy hiểm gì. Sư phụ, người tốt nhất, Lâm Vĩ Vân thấy sư phụ của mình đồng ý, liền càng hài lòng nhào vào trong lòng nàng, bắt đầu làm nũng, cử động ngây thơ đáng yêu của Lâm Vĩ Vân nhất thời khiến mọi người cười khẽ. Lúc này, Hàn Phong chú ý tới Trầm Ngọc đứng đằng sau không nói lời nào, thầm nghĩ một chút, liền ôm nhu nói. Trầm Ngọc, mấy năm nay cũng cố gắng khổ cực, lần này hãy cùng ta đi đế đô, coi như đi du lịch giải sầu đi, này, Trầm Ngọc do dự, không khỏi lắc đầu, vừa định cự tuyệt, bất quá lúc này Linh Nhi đột nhiên đứng dậy, kéo kéo cánh tay Trầm Ngọc, thấp giọng khuyên nhủ vài câu, cũng không biết Tiêu Linh nói với Trầm Ngọc cái gì, cuối cùng Trầm Ngọc cắn chặt môi mềm, gật đầu đáp ứng, sư phụ, nếu không người cũng cùng Vân Nhi đi đế đô, Vân Nhi nhớ rõ người chưa từng đi qua nơi đó, lần này để sư huynh dẫn theo chúng ta đi chơi một chuyến, có được hay không Lâm Vĩ Vân làm nũng trong lòng Lâm Nguyệt nói, Hàng Phong vừa nghe cũng đang định mở lời đồng ý Lâm Nguyệt từ nhỏ lớn lên trong huyền thiên tông thực sự rất ít khi ra ngoài vì vậy coi như đồng ý với ý kiến của Lâm Vĩ Vân cuối cùng thực sự không lay chuyển được mọi người Lâm Nguyệt chỉ đành gật đầu đáp ứng rất nhanh, Hàng Phong liền nói việc này cho huyền cơ tử nguyên bản còn lo lắng huyền cơ tử của trách hắn hồ đồ không hề nghĩ tới huyền cơ tử không một chút do dự, trực tiếp cười a a nói, việc này, chính ngươi làm chủ là được, một câu nói đã quyết định thay hàng phong, trong một khu rừng núi tương đối hẻo lánh cách đế đô không xa, nơi đây gọi là ám hắc chi lâm, trong ám hắc chi lâm thường xuyên có ma thú qua lại, vì vậy lữ nhân bình thường hoặc là võ giả thực lực thấp một chút đều tình nguyện vòng qua khu rừng này, không muốn trực tiếp xuyên thẳng, chỉnh thể thực lực ma thú nơi đây tuy rằng không kinh khủng như trong U ám xâm lâm, Thế nhưng đối với võ giả bình thường Thực lực hơi thiếu một chút Muốn đi vào coi như có chút nguy hiểm Vạn nhất gặp phải ma thú cao cấp ẩn nấp bên trong Vậy thì càng đừng nghĩ tới chuyện còn sống rời khỏi Bất quá Trong khu rừng núi bình thường vô cùng vắng vẻ Ngày hôm nay lại náo nhiệt dị thường Trong rừng núi Trên một mảnh cỏ dại dày đặc xanh mượt Mơ hồ truyền tới tiếng bước chân gấp cáp Đồng thời là tiếng gọi trầm thấp ồn ào Rất nhanh Cỏ dại phía trước bị đè ép xuống Từ bên trong bụi cỏ chậm rãi xuất hiện một nhóm người, xa xa nhìn lại, tổng cộng có 16-17 người, nếu chỉ nhìn qua, tuổi tác bảy người này không tính lớn, trong đó có nam có nữ, mà tuổi lớn nhất chỉ chừng hơn 20, nhỏ nhất mới chỉ hơn 15 tuổi, tuy rằng nhóm người này ăn mặc quần áo hình thức hết sức bình thường, thế nhưng nếu là người tinh mắt sẽ phát hiện ra trong đó ẩn chứa tay nghề thợ khéo tay cực kỳ dùng tậm lực, hiển nhiên giá trị không nhỏ. Hơn nửa hình dạng và cử chỉ của nhóm thanh thiếu niên này gần giống như một đám đệ tử thế gia quyền quý ra ngoài du ngoạn. Chỉ bất quá, đám đệ tử quyền quý này có lẽ có chút ngốc nghếch, sao lại chạy tới ám hắc chi lâm tìm kích động. Lúc này, một nữ tử cao gầy đi trước nhất, mặc một bộ trang phục màu đỏ hồng, đầu tóc dài mềm mượt theo thân thể đông đưa không ngừng lắc lư, mà khuôn mặt tuy không tính hại nước hại dân, nhưng tụ tập linh khí thiên đại, hiện rõ vẻ anh khí bừng bừng. chỉ cần nhính ánh mắt tràn ngập ý ái mộ của đám thanh niên phía sau nhìn nàng là có thể chứng minh điểm này về phần vóc người nữ tử, tuy rằng bị bộ trang phục màu đỏ hồng che giấu, thế nhưng sau vĩnh trước căng, nữ tử mỹ lệ như vậy, không biết vì sao lại chạy vào trong trung núi nguy cơ tầng tầng như vậy. Lúc này, nữ tử tiến lên hai bước, sau khi liếc mắt quan sát bốn phía một chút liền quay sang hướng về đám người còn lại nói, tốt rồi, bên này không có gì nguy hiểm, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đây. nặc nặc tỉ, chúng ta mấy ngày nữa mới có thể trở về nha. Tới nơi này đã ba ngày rồi, ngay cả một đầu ma thú kha khá một chút cũng không có, quá buồn chán, trong đám người, một thiếu niên thoạt nhìn dùng mạo có cúc thanh tú non nớt, khu khu trường kiếm trong tay, vẻ mặt không thèm để ý nói, lời thiếu niên vừa phát ra, mọi người bên cạnh đều ào ào phụ họa, tiếp đó là tốt năm tốt ba riếu ra riếu rít nói chuyện với nhau, nữ tử cao gầy lúc trước, cũng chính là nữ tử mỹ lệ tên gọi nặc nặc. Nhìn thấy thái độ của đám người phía sau, không khỏi nhíu đôi mày thanh tú, bất mãn nói, các ngươi không nên quá mức sơ ý, chỉ là chúng ta may mắn không gặp phải nguy hiểm nà thôi. Nói chung lần này vài đại gia tộc liên hợp an bài lịch lãm, là cho các ngươi cơ hội tốt tăng trưởng thực lực, các ngươi phải tập trung toàn bộ tinh thần. A, Tiết đại tiểu thư, càng ngày càng có tư thế, thực sự khiến ta bội phục không ngớt, nữ tử cao gầy thấy ý tốt của chính mình đưa tới hành động châm chọc khiêu khích. đôi lông mi thanh tú không nhịn được nhíu sắc lại, lập tức ánh mắt sắc bén quét qua phương hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một người thanh niên đứng bên phải nhóm người, tuổi tác tương đương với nữ tử cao gầy, lúc này đang cười nhạt, vẻ mặt đầy ngạo mạn nhìn lại nữ tử cao gầy, khéo miệng hiện rõ vẻ xem thường. Chương ba trăm chín mươi đệ tử quyền quý thấy bộ dáng của người thanh niên, trong lòng nữ tử cao gầy hơi giận, nhưng rất nhanh đè nổ khí xuống, lạnh lùng nói, Hàn Khang, ngươi đây là ý tứ gì? Không có ý gì, chính là biểu hiện ra ý tứ. Dùng trí tuệ của tiết đại tiểu thư, lẽ nào không nghe hiểu ta đang ca ngợi ngươi sao? Hàng thang dùng ngữ khí châm chọc nói, ngươi, nguyên lai nữ tử cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tên là Tiết Nặc, lúc bị bị thanh niên tên gọi hàng thang châm chọc khiêu khích, nhất thời cơn giận che phủ dung nhan xinh đẹp mê người. Đúng lúc này, một người thanh niên khác tuổi tác thoạt nhìn tương đương với hai người này, đồng thời có vẻ có quyền lên tiếng nói chuyện, nhanh chóng đứng ra. Chen giữa hai người, cao mày nói, hiện tại chúng ta ra ngoài lịch lãm, không phải chỗ cho các ngươi cãi nhau, hai người các ngươi đều bớt tranh cãi cho ta, yêu. Ta nói hàng lâm, từ lúc nào tới phi ngươi trong nông ta, ta không nhớ rõ thân phận của ngươi không cao hơn so với ta, hàng khang vừa cười vừa nói, lẽ nào bởi vì tiếc nặc, ngươi dự định dở mặt anh cả trong tộc hay sao, ta chỉ là nói đúng sự thực, hiện tại chúng ta đều bị vây trong ám hắc chi lâm. nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó hiện tại là thời điểm quan trọng ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ hàn lâm vẫn nhu trước dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói hàn khang đảo mắt nhìn quanh lập tức hừ lạnh một tiếng không thèm nói lại lúc này đến từ bên kia ám hắc chi lâm đột nhiên xuất hiện mấy bóng người đi tới từ bóng người chưa rõ ràng hẳn bọn họ tổng cộng có sáu người bóng người chậm rãi từ trong ám hắc chi lâm dần dần rõ ràng đặc biệt trong sáu người có bốn nữ tủ dung mạo rất xinh đẹp Phía sau bốn nữ tử, có hai gã nam tử khác chậm rãi theo sát, một người trong đó hết sức trẻ tuổi, trên mặt Thủy chung nở nụ cười nhàn nhạt, mặt trường Sam, nhìn qua chỉ là một người thanh niên hết sức bình thường, thế nhưng trên người thanh niên này tỏa ra một cổ khí tức đặc biệt khó nói thành lời, khiến người ta cảm giác không giống người thường, mà bên trái người thanh niên là một lão giả mặt trường Sam màu đen, vẻ mặt đạm mạc, lúc này, trong bốn nữ tử đi phía trước, một người nhìn qua tuổi tác tương đối nhỏ hơn. Mặc váy hoa màu xanh, tràn đầy vẻ thanh xuân, đột nhiên xoay người hướng về phía thanh niên nũng nịu hô, sư huynh, bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến đế đô, từ bé đến giờ muội còn chưa nhìn thấy qua hoàng cung, có thực sự lớn như trong truyền thuyết, người thanh niên được gọi là sư huynh nghe vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, lập tức cưng chiều đáp, rất nhanh, đi qua phiến ám hắc chi lâm, chỉ nửa ngày là có thể đến đế đô, bên cạnh thiếu nữ, một nữ tử khác dung mạo nhìn qua hơi thành thục hơn. Lúc này nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ, có chút bất đắc dĩ nói, Vân Nhi, ngươi vẫn là dài người nhưng không lớn, ngươi cũng biết trong ám hắc chi lâm tràn ngập ma thú hung hiểm, nếu như không cẩn thận, chúng ta có thể gặp nguy hiểm, không phải có sư huynh và hư không tiền bối ở đây hay sao? Lấy thực lực hai người bọn họ, ta không tin không đối phó được ma thú nơi này. Thiếu nữ đối với thực lực của sư huynh của mình và lão giả đi theo phía sau tự hồ vô cùng tin tưởng, không hề để ý nói. hiển nhiên đoàn người vừa mới xuất hiện này chính là mấy người hàng phong hàng phong rời khỏi huyền thiên tông hai ngày biên bản dựa theo tiến trình trước kia bọn họ đại khái cần khoảng thời gian trên dưới hai ngày mới có thể tới đế đô thế nhưng dọc theo đường đi tiểu nha đầu lâm vĩ vân này hết sức kích động tự hồ rất bức thiết muốn đến đế đô kiến thức một phen hàng phong đối với sư muội của chính mình tự nhiên sủng ái mười phần vì vậy cuối cùng quyết định đi tắt dự định trực tiếp vượt qua ám hắc chi lâm cứ như vậy chỉ cần thời gian không tới 2 ngày hai đêm là có thể trực tiếp đến đế đô. Nếu như đổi thành trước đây, hàng phong kiên quyết không quyết định như vậy, nhưng hiện tại không giống. Bản thân hắn có thực lực thiên giai lục phẩm manh mẽ, huống chi bên cạnh còn có thêm tuyệt thế cường giả hư không thiên giai thất phẩm sâu không thể đo lường. Tóm lại có hai người bảo hộ, ám hắc chi lâm nho nhỏ trong mắt bọn họ thực sự không tính là cái gì. Đó cũng chính là lý do vì sao hàng phong dẫn theo bốn nữ đi tắt. Sư phụ. Có ta và Hư không tiền bối ở đây, không có chuyện gì. Hàng Phong cười cười thay Lâm Vĩ Vân giải thích nói. Bốn nữ tự nhiên hiểu rõ thực lực của hai người Hàng Phong. Vì vậy tự nhiên không có bất cứ sợ hãi nào đối với ám hắc Chi Lâm vốn tràn đầy nguy hiểm đối với người bình thường. Ngược lại coi như đi qua ám hắc Chi Lâm như một chuyến dạo chơi. Vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, bộ dáng hăng hái dạt dào. Ngược lại so với bầu không khí vui vẻ bên phía nhóm người Hàng Phong, trải qua một đoạn khúc mắt nhỏ. Bầu không khí của đám đệ tử thế gia quyền quý bên kia trở nên có chút nặng nề, mà Tiết Nặc và Hàng Lâm đi túi đằng trước, về phần hàng thang trực tiếp đi cuối cùng, rất nhanh, đám người bên này nhanh chóng tìm được địa phương sạch sẽ, chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên, ngay lúc mọi người cho rằng có thể yên lặng nghỉ ngơi, ở bên trái rừng rậm chợt truyền tới động tĩnh khác lạ, Tiết Nặc nguyên bản chuẩn bị ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh này, sắc mặt không khỏi biến đổi, mà những người khác đều có chút phản ứng tương tự. có chuyện gì xảy ra tiết nặc trầm giọng hỏi hàn lâm đứng bên cạnh cũng lộ vẻ mặt khó coi đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tựa hồ có người đi vào trong phiến rừng rậm này không khỏi lớn tiếng nói vừa rồi hình như có người khác đi vào có phải bọn họ gặp phiền phức gì đó tiết nặc nghe vậy chợt cả kinh trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lập tức quả đoán phân phó nói các ngươi lưu lại nơi này ta đi xem không được tại sao có thể để một mình ngươi đi ta cùng theo hàn lâm đáp lại mà vài tên đệ tử có cảm tình tốt với tiết nặc đằng sau đều xung phong nhận đi trước mà hàng khang trong nhóm người chỉ lạnh lùng cười nhạt hiện trường một mảnh tình hình rối loạn tiết nặc thấy vậy đang chuẩn bị lên tiếng quát bảo ngưng lại chật từ bên trong rừng rậm lao ra vài vật thể màu đen không nhìn rõ hình dáng mọi người thấy thế nhất thời kinh hãi cũng may phản ứng của đám đệ tử quyền quý này không tính quá chậm vội vàng vận chuyển đấu khí bản thân nhanh chóng né tránh những vật thể không rõ ràng này ầm âm, ầm âm, âm. liên tiếp vang lên mấy thanh âm nổ tung trong sơn lâm vắng lặng sau khi tiết nặc né tránh được nguy cơ theo ánh mắt nhìn về phía mặt đất phát hiện dĩ nhiên là mấy đoạn thân cây lớn không đợi tiết nặc suy nghĩ rốt cuộc phát sinh chuyện gì từ trong cánh rừng tràn ngập cây cối cao to chậm rãi đi ra một đầu ma thú thể hình rất lớn mà tiết nặc liếc mắt liền phát hiện bên cạnh khóe miệng còn chưa khép lại của đầu ma thú này mơ hồ lộ ra một chiếc chân đang chảy máu đầm đìa mà hàn lâm bên cạnh cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm này Khuôn mặt biến đổi, nhất thời kinh hải nói, đó là lưu tân. Đầu ma thú này giết lưu tân, tiếng nói của hàng lâm nhất thời khiến mọi người xung quanh hít một ngụm lương khí, kêu lên sợ hãi. Tiết nặc cũng bị lời nói của hàng lâm dọa giật nảy mình, có chút không dám tin tưởng nhìn vào đầu ma thú trước mắt. Đầu ma thú này dĩ nhiên dưới tình huống bọn họ không hề hay biết, lận yên không một tiếng động giết chết lưu tân. Đây chính là võ giả nhân giai tâm phẩm A, chương 395, gặp lại tiết nặc. 12. Tuy rằng ám hắc chi lâm đối với hàng phong mà nói không tồn tại cái gì gọi là nguy hiểm, thế nhưng trải qua kinh nghiệm đối mặt với nhiều lần nguy cơ khiến hắn có thói quen mười phần cảnh giới đối với phiến rừng núi này. Mà sau khi đám người vừa mới đi ra khỏi mảnh rừng tương đối thưa thất cây cối, hàng phong đột nhiên dừng lại, mà hư không bên cạnh cũng nhíu mày. Không chần chờ chút nào, hàng phong chợt lóe lên, chớp mắt đã đứng chắn trước mặt bốn nữ hư không đằng sau không thấy có động tác gì. Nhưng thân hình trong lúc bất tri bất giác chậm rãi tiếp cận đoàn người, sư huynh, sao vậy, vẫn còn đang chìm đắm trong vui vẻ được rời khỏi huyền thiên tông, lâm phỉ vân không hề phát hiện ra tình huống gì không đúng, lúc này đột nhiên thấy hàng phong trắng trước mặt bọn họ, thuận miệng nghi hoặc hỏi, hàng phong quan sát bốn phía một chút, chợt trầm giọng nói, phía trước có động tĩnh ta đi qua xem, các ngươi ở đây chờ ta, bốn nữ nghe vậy, liền đứng yên tại chỗ, tiêu linh đứng bên phải nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Hàng Phong thuận miệng đáp ứng một tiếng, lập tức lao về phía trước, mà hư không đi tới bên người bốn nữ, nhận trách nhiệm bảo vệ bọn họ, phi nhanh về phía trước, rất nhanh Hàng Phong liền chạy tới địa phương phát ra động tĩnh, dương mắt vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là một đầu ma thú có hình thể rất lớn, Hàng Phong hơi nheo mắt liền nhận ra được đầu ma thú này chính là Khắc La đa thú cấp độ địa giai. Trong phiến ám hắc chi lâm, coi như là loại tương đối mạnh mẽ, không nghĩ tới, vận khí của bọn họ tốt như vậy. dĩ nhiên dụng phải loài ma thú này. Chẳng qua, khiến hàng phong càng thêm kinh ngạc chính là, phía trước khắc la đa thú còn có một đám nhân loại, tỉ mỉ quan sát, không khỏi nhận ra thực lực đối phương coi như là đệ tử thế gia không tồi, tuổi tác so với hắn không sai biệt nhiều. Đáng tiếc là vận khí của bọn họ rất không tốt, không biết thế nào lại chọc đến khắc la đa thú, lấy thực lực của đám người bọn họ, chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của khắc la đa thú. Trước khi hàng phong phân tích rõ tình hình, Trong đám đệ tử thế gia phía trước đã có hơn nửa bị thụ thương, thậm chí còn có hai người nằm yên không nhúc nhích, không biết sinh tử. Công kích của tiết nặc một lần nữa bị khắc la đa thú đơn giản hóa giải, đồng thời mạnh mẽ đánh một trưởng về phía khắc la đa thú, thân thể không thể khống chế được bật ngược lại phía sau. Từ lúc đầu ma thú này xuất hiện tới bây giờ, bất quá chỉ trong thời gian rất ngắn, thế nhưng bên phía bọn họ tổng cộng 17 người, hiện tại đã bị hao tổn ba người, một chết, hai người trọng thương bất tỉnh. Không biết có thể cứu được hay không Mà trừ nàng ra Còn có 6 người bị thương thế không nhẹ Tiếc Nặc trận đôi con mắt mỹ lệ Nhìn về phía khắc la đa thú không ngừng tiếp cận Trong ánh mắt lộ mô tia tuyệt vọng Mà càng nhiều là bất khuất cuộc cường Lúc này Còn hoàn hảo chỉ có nàng và Hàn lâm giúp đỡ nàng lúc trước Cùng với hàng khang châm chọc khiêu khích Năm 10 còn lại đều bị thương nhẹ Không thể không nói Tuy rằng hàng khang 10 phần tự đại ngạo mạng Tê hế nhưng thực lực rất không tồi đã đạt tới nhân giai lục phẩm, tương đương với Tiết nặc, hàng lâm so với hai người hơi kém hơn một chút, nhưng cũng là võ giả nhân giai lục phẩm, thực lực ba người trong đội ngũ chính là cực mạnh, đáng tiếc, dù vậy, chỉ chốc ba người bọn họ đều xuất hiện thương thế lớn nhỏ không giống nhau. Mà đầu ma thú đột nhiên xuất hiện trước mắt vẫn sinh long hoặc hổ như trước, công kích của mấy người đối với nó ngoại trừ tạo thành một chút ngăn cản, ngoài ra không thể đã thương đáng kể. Lúc Hàng Phong đi tới chính là thời điểm Tiết Nạc bị khắc la đa thú đẩy lùi ra xa. Bất quá, Hàng Phong không lập tức xuất thủ, dù sao đám người trước mắt đối với hắn mà nói hoàn toàn không quen biết, hắn tự nhiên không quá mức lo lắng tới sinh tử của bọn họ. Chẳng qua, khi hắn nhìn thấy Tiết nặc dừng lại trên người nàng nhiều hơn chút ít, cũng không phải bởi vì dung mạo của Tiết nặc quá mức hấp dẫn ánh mắt Hàng Phong, mà Hàng Phong tự hồ có vài phần ấn tượng đối với nữ tử này, chỉ là một hồi vẫn không nhớ rõ ràng. đồng thời. Lấy năng lực của hắn, từ lâu phát hiện, cách đó không xa có một đạo khí tức lao tới cực nhanh, chỉ cần vài lần hô hấp là có thể chạy tới nơi, bởi vậy, Hàng Phong lựa chọn lặng lẽ theo dõi biến hóa, đúng như suy nghĩ của Hàng Phong, ngay khi Khắc La Đa Thú đang chuẩn bị phát động công kích một lần nữa, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút tới nơi, súc sinh giám đã thương người, một tiếng trống giận bao hàm đấu khí mạnh mẽ, lập tức Hàng Phong nhìn thấy một nam tử trung niên lao tới trước mặt Khắc La Đa Thú. đồng thời một chiếc cự phủ dưới sự điều khiển của hắn hung hăng chém mạnh vào chân Thác La Đa Thú. Thác La Đa Thú hiển nhiên không nghĩ tới có người khác xuất hiện ngăn cản công kích của nó, bị cự phủ bổ vào chân trước có chút đau đớn lui lại. Mà nam tử trung niên không tiếp tục tiến công, trực tiếp đi tới bên cạnh nữ tử, một tay đỡ lấy nàng, đồng thời trầm giọng hỏi Tiết Nặc tiểu thư không sao chứ? Hiển nhiên Tiết Nặc có quen biết với người vừa tới, nhìn thấy nam tử trung niên này. Trên mặt nở nụ cười kinh hỷ, lập tức nói, tiết tam thú, người có thể tới thực sự quá tốt rồi, lần này phải phiền phức người, tiểu thư nghìn vang lần không nên nói như vậy, lần này ta phụng mệnh gia chủ, âm thầm bảo hộ tiểu thư và các vị công tử, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện tình trước mắt, thuộc hạ khó có thể về phục mệnh, vẻ mặt tiết tam hổ thẹn nói, chờ khi chuyện này kết thúc, ta tự nhiên trở về tiếp nhận trừng phạt từ gia tộc, sau khi tiết tam nói xong, buông tiết Nặc ra, Ngược lại huy vũ cự phủ một lần nữa phóng về phía khắc la đa thú, tiết tam chính là cao thủ địa gia nhị phẩm, lần này bị phái tới âm thầm bảo hộ đám công tử tiểu thư thế gia, bất quá chỉ có thể theo dõi từ xa, trừ phi gặp phải tình huống nguy cấp, bằng không không thể bại lộ tung tích, nguyên tưởng dọc theo đường đi, nếu nhóm người tiết nặc gặp phải ma thú phẩm cấp tương đối cao, lấy thực lực của tiết nặc cũng dễ dàng ứng phó, vì vậy tiết tam từ từ yên lòng, chẳng qua không nghĩ tới, vừa mới thả lỏng không lâu. liền gặp phải chuyện tình trước mắt, mà khi hắn kịp phản ứng lại, khắc la đa thú đã giết chết ba người, loại tình huống như thế này, tự nhiên là Tiết Tam đã thất trách, làm một hộ vệ, đối tượng chính mình cần bảo hộ bị giết hại, trong lòng Tiết Tam không tránh khỏi nổi giận, vì vậy múa cự phủ trong tay, đem toàn bộ lòng thù hận phát tiết lên người ma thú, không thể không nói, sau một hồi phẫn nộ phát tiết, khắc la đa thú đã bị Tiết Ba không ngừng đẩy lui lại phía sau, trên người đã xuất hiện nhiều vết thương khác nhau. Chẳng qua, Hàng Phong đứng xa xa phát hiện, cho dù công kích của Tiết Tam tạo thành khó khăn khá lớn đối với khắc la đa thú, nhưng căn bản không thể thương tổn tính mạng khắc la đa thú, ngược lại bởi vì Tiết Tam quá mức phẫn nộ, vừa lên đã tấn công mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng chiếm thượng Phong, nhưng đấu khí bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, theo thời gian trôi đi, Hàng Phong tin tưởng cục diện trước mắt sẽ bị nghịch chuyển, mà tình hình Hàng Phong nghĩ đến so với thực tế còn lâu hơn nhiều. không nghĩ tới khắc la đa thú 10 phần giả hoạt đã hiểu được cách đóng giả yếu thế thừa kịp tiết tam sơ ý để lộ ké hở tức thì phản công một móng vuốt trực tiếp đánh gãy cánh tay tiết tam máu tươi nóng hổi phun trào tiết tam đau đớn kêu lên một tiếng trầm muộn thân thể bị khắc la đa thú đánh văng ra xa nhóm người tiết nặc nguyên bản lui xa ra nhìn thấy tiết tam đại triển thần tuy mắt thấy sắp đánh chết khắc la đa thú tại chỗ không nghĩ tới chờ mọi người kịp vui vẻ tình thế thoáng cái liền nghịch chuyển Tuấn tưởng rằng có cây cỏ cứu mạng, đột nhiên Tiết Tam bị đầu ma thú đáng sợ kia đã thương. Lần này, đáy lòng tiếc Nặc triệt để tuyệt vọng. Mà khắc la đa thú thấy Tiết Tam tạo thành lực uy hiếp lớn nhất đối với chính mình bị thương. Nhất thời hưng phấn phát ra tiếng thép chói tai, thân thể cực lớn chậm rãi tiếp cận Tiết Nặc. Lúc này, hàng phong cách đó không xa nhìn tình hình hiện tại. Biết nếu như bản thân không ra mặt, phỏng chừng những người này đều phải bỏ mạng. Nghĩ vậy, hàng phong không dự định tiếp tục lặng yên quan sát. Thân hình khẽ động, chỉ chớp mắt đã xuất hiện giữa chiến trường, mà đám người tiết nặc chỉ cảm giác hoa mắt, nhất thời phát hiện ra một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt, kỳ thực, nguyên nhân chân chính để hàng phong xuất thủ chính là bởi vì vừa rồi hắn rốt cuộc đã nhớ ra nữ tử xinh đẹp này là ai, nguyên lai like hắn xác thực đã gặp qua nữ tử này, đồng thời còn có chút qua lại, đối phương từng lo lắng cho hắn, bất quá đây đã là chuyện xảy ra mấy năm trước, nhớ kỹ thời điểm hàng phong gặp tiết nặc, nàng vẫn còn là thiếu nữ ngây ngô, Không nghĩ tới hôm nay đã trưởng thành xinh đẹp như vậy Hàng Phong biết Tiết Nặc chính là người của Tiết Gia Đế Đô Hiện nay quan hệ giữa Tiết Gia, Hàng Gia và Hoàng Thất vô cùng mật thiết Hàng Phong tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu Khắc la đa thú thấy chính mình vừa mới đã thương Tiết Tam Đột nhiên lại xuất hiện một người khác Nhất thời tức giận qua oa kêu to Lập tức xông thẳng về phía Hàng Phong Chẳng qua, Hàng Phong không giống như Tiết Tam Coi như chống lại ma thú thiên Di. Lấy thực lực của Hàng Phong hoàn toàn không phải lo ngại chứ đùng nói tới ma thú địa gia nho nhỏ, nhìn thấy khắc la đa thú tiếp cận, biểu tình Hàng Phong không có bất cứ ba động gì, đợi khi nó tới trước mặt, hắn chỉ đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, trực tiếp banh kích chính giữa đầu khắc la đa thú, nhất thời, một cổ khí tức vô cùng cường đại từ nắm tay Hàng Phong bộc phát, trong chớp mắt, đầu khắc la đa thú bị một quyền bá đạo không gì sánh được của Hàng Phong trực tiếp tạo thành lỗ thủng, ngay sau đó, Thân thể khắc la đa thú cực lớn bỗng nhiên rung lên, sau đó chậm rãi ngã xuống trước mặt hàng phong. Biến hóa trong nháy mắt này khiến tiết nặc đằng sau không thể phản ứng kịp. Cục diện biến đổi liên tục, thực sự khiến suy nghĩ của nữ tử mỹ lệ này có chút không chuyển động kịp. Thế nào mà đầu ma thú hông tàn như vậy, chỉ trong thời gian cực ngắn đã chết đi. Mà sau khi thu thập khắc la đa thú, hàng phong xoay người lại, đi về phía tiết nặc. thẳng cho tới khi hàng phong dừng lại, tiết nặc mới có chút phục hồi lại tinh thần. nhìn bộ dáng người trước mắt, Tiết Nặc rất khó tưởng tượng được cao thủ tuyệt đỉnh vừa mới dùng một quyền đánh chết Khắc La Đa thú dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, xem ra tương đương với nàng, kinh ngạc trong lòng Tiết Nặc không chút bao lưu, toàn bộ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, Hàn Phong thất biểu tình kinh ngạc của Tiết Nặc, không khỏi mỉm cười, lập tức nói: "Tiết Nặc, đã lâu không gặp." Nghe vậy, Tiết Nặc trợn to con mắt đẹp, có chút không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, vẻ kinh ngạc trên mặt càng nồng đậm. Hàn tiết nặc có chút không dám tin tưởng hỏi hàn phong thấy tiết nặc nhận ra bản thân nhàn nhạt cười cười lập tức nói ngươi không sao chứ thực sự là ngươi khuôn mặt tiết nặc nhất thời hiện ra vẻ kinh hãi có chút kích động nói chẳng lẽ có người giả mạo ta hay sao hàn phong vui đùa cười nói đối với nữ tử tiết nặc này ấn tượng của hàn phong coi như không tồi biết nàng là người vô cùng nhiệt tâm vì vậy hiếm thấy nổi lên tâm tình đùa giỡn với nàng nghe vậy Tiết Nặc đang muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, nhưng vì động tác quá mạnh tác động đến vết thương, đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhăn lại, đồng thời phát ra một tiên kêu đau đớn. Hàng Phong thấy thế, tiến lên hai bước tới bên cạnh Tiết Nặc, một tay cầm lấy cánh tay tinh tế của nàng, chậm rãi truyền đấu khí vào cơ thể nàng. Tiết Nặc tịnh không rõ Hàng Phong muốn làm gì, nhưng bị hành động bất ngờ của Hàng Phong làm giật mình, bất quá không biết vì sao nàng không có ý phản đối, cũng không giải dụa. tùy ý để Hàng Phong nắm lấy cánh tay chính mình, vì vậy mà đôi má hơi ngoảnh sang một bên tránh tầm nhìn của Hàng Phong, chậm rãi đỏ ửng. Đương nhiên, Hàng Phong tịnh không chú ý tới biến hóa rất nhỏ này, lúc này đang thay thế tiết nặc điều trị thương thế trong cơ thể. Hôm nay, thực lực của Hàng Phong đã tăng lên so với trước kia rất nhiều, lại trải qua mấy năm chuyên tâm nghiên cứu, hắn đã dần dần biến đổi bộ tâm pháp chữa thương Thánh Tâm Quyết càng thêm tinh diệu, mà Thánh Tâm Quyết hiện tại không chỉ chữa trị thương thế của chính bản thân, đồng thời còn có thể trợ giúp người khác trị liệu. Khi Tiết Nặc chỉ ngây người trong chốc lát, Hàng Phong đã nhanh chóng thu hồi bàn tay to, cốt rồi. Tuy rằng không khỏi hẳn, thế nhưng tin tưởng tu dưỡng một hai ngày hẳn là không còn chuyện gì nữa. Hàng Phong nhàn nhạt nói, tới lúc này Tiết Nặc mới hồi phục lại tinh thần. Nghe được câu nói của Hàng Phong hơi có chút sửng sốt, lập tức vội vàng kiểm tra thương thế của bản thân. Nàng nhanh chóng phát hiện ra thương thế của chính mình vừa rồi cơ bản khỏi hẳn. không khỏi khiến tiết nặc kinh ngạc không ngớt bất quá dù sao tiết nặc không còn là tiểu cô nương năm đó tuy rằng nhìn thấy Hàng phong hết sức kích động thế nhưng nàng cũng không quên bên cạnh còn có đồng bạn cũng bị thụ thương vì vậy tiết nặc vội vã kéo cánh tay Hàng phong khẩn cầu nói Hàng phong ngươi xem bằng hữu của ta đều thụ thương ngươi có thể tiết nặc còn chưa nói xong nhưng Hàng phong tự nhiên biết ý tứ của nàng lập tức nhìn xung quanh một vòng Phát hiện cách đó không xa còn có hai người miễn cưỡng đứng vững, nhưng hình dạng vô cùng chật vật, về phần những người khác đều là không còn sức nhất người dạy, ngay cả tiết nam vừa mới xuất hiện cũng nửa quỳ trên mặt đất, nhìn tới đây, hàng phong không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng về phía một người đang nằm dưới đất không dậy nổi, dùng thủ pháp như cũ, chỉ trong thời gian rất ngắn, mấy tên đệ tử thế gia bị trọng thương tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cuối cùng có thể tự đứng lên. Chỉ có hai tên đệ tử vừa mới giao thủ với Khắc La Đa Thú và Lưu Tân bị cắn xé đều đã sớm chết, Hàng Phong tự nhiên không có biện pháp nào, chốc lát sau, đoàn người nhìn qua tuy rằng tương đối chật vật, thế nhưng so sánh với vừa rồi thì tốt hơn nhiều, lúc này, đoàn người đều tụ tập lại, Hàng Lâm vừa trông thấy Hàng Phong, nhãn thần có chút dị dạng, vừa rồi hình ảnh Hàng Phong đánh chết Khắc La Đa Thú hắn đã thu hết toàn bộ vào trong mắt, hắn không ngờ được. Người thanh niên thoạt nhìn tuổi tác tương đương với bọn họ lại có thực lực dùng một chiêu giải quyết đầu ma thú cả đám bọn họ phải thúc thủ vô sắc, tương phản lớn như vậy quả thực khiến người khác khó có thể tin tưởng, không chỉ là hàng phong, cho dù hàng khang luôn luôn cao ngạo nhìn thấy hàng phong xuất thủ, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác kinh hãi thật sâu, chẳng qua, khiếp sợ qua đi, hàng khang liền lập tức phủ định suy nghĩ trong lòng, chương 396, tranh chấp, theo suy nghĩ của hắn. Tuy rằng hắn không được tính là thanh niên tài tuấn đứng đầu đại lục, thế nhưng luận thiên phú coi như tuyệt hảo hiếm thấy, bằng không đã không được hàng gia trọng điểm bồi dưỡng. Đó cũng chính là sự tình hàng khang duy trì sự kiêu ngạo của bản thân, mà hàng lâm bên cạnh, thân là đệ tử hàng gia, cũng là nhân tài vừa mới nổi vài năm gần đây, nhất là hai năm qua, thực lực của hàng lâm đã từ từ đuổi theo hàng khang, điều này khiến trong lòng hàng khang bất tri bất giác có chút áp bách. Mà đó cũng chính là một trong những nguyên nhân hàng khang nhìn hàng lâm không vừa mắt, bởi vậy thường ngày thấy Hàn lâm đặc biệt thân cận tiếc nạc, hắn theo đó thích đối nghịch với người quen của đối phương. Chẳng qua, cho dù là như vậy, hàng khang trong thế hệ thanh niên cùng lứa tuổi, thực lực coi như đứng lớp đầu. Lúc trước tuy rằng hắn không rõ ràng lắm thực lực cụ thể của khắc la đa thú, nhưng hắn có nhận ra hộ vệ trưởng tiết gia Tiết Tam, người này là cao thủ địa giai, ngay cả Tiết Tam cũng phải chịu thua dưới chân khắc la đa thú. có thể thấy được thực lực của khắc la đa thú rất mạnh trong suy nghĩ của hàng khang nguyên nhân hàng phong có thể dùng một quyền đánh bại khắc la đa thú tuy rằng có thể chứng minh thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng càng nhiều hàng khang cho rằng hàng phong chỉ chiếm tiện nghi tình huống Tiết Ba đối chiến với khắc la đa thú lúc trước hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng khi đo Tiết Ba đã liên tục bức lui khắc la đa thú nếu như không phải Tiết Tam quá mức sơ ý cũng sẽ không bị khắc la đa thú đánh lén thành công dẫn tới việc bản thân thụ thương bởi vậy theo hàng khang suy nghĩ hàng phong đối mặt bất quá chỉ là một đầu khắc la đa thú bị tiết tam đánh trọng thương cũng không phải hắn có thực lực tiêu chuẩn địa giai đương nhiên trong lòng hàng phong suy nghĩ như vậy cũng không biểu lộ ra chẳng qua tồn tại một chút nghi hoặc hỏi thăm tiết nặc vị này chính là tuy rằng tiết nặc không thích hàng khang thế nhưng hiện tại hiển nhiên mọi người vô cùng tò mò đối với hàng phong vì vậy đang định mở miệng giới thiệu hàng phong với mọi người không nghĩ tới hàng phong lại đưa tay ra ngăn cản nàng đồng thời hàng phong chỉ nhàn nhạt nói ta là hàng phong chẳng qua là bằng hữu của tiết nặc mà thôi chúng ta đã nhiều năm không gặp không nghĩ tới ngày hôm nay lại thấy mặt mọi người nghe được hàng phong là bằng hữu của tiết nặc trong lúc nhất thời ào ào chuyển ánh mắt sang tiết nặc bọn họ hết sức kinh ngạc không biết tiết nặc có quen biết với bằng hữu lợi hại như vậy từ lúc nào mà lúc này trong lòng hàng khang thoáng suy tư lập tức đi tới trước mặt hàng phong Mở miệng dò hỏi, Hàng Phong sao? Rất cảm tạ ngươi vừa rồi đã xuất thủ cứu giúp, thứ cho ta mạo muội, xin hỏi đấu khí của ngươi lẽ nào đã đạt tới địa giai? Lời hàng khang vừa mới phát ra, nhất thời xung quanh yên tĩnh, mấy đạo ánh mắt ào ào chuyển hướng lên người Hàng Phong, hiển nhiên bọn họ cũng hết sức tò mò với điều này. Tiếc nặc không nghĩ tới hàng khang dĩ nhiên trực tiếp hỏi tu vi đấu khí của Hàng Phong như vậy, cho dù nàng biết được tu vi đấu khí của Hàng Phong năm đó rất cao, thế nhưng đối với hành động không khách khí dò hỏi của hàng khang cảm thấy có chút nổi nóng hàng khang ngươi đây là ý gì Tiếp nặc giận dữ quát hàng khang hàng khang không để tâm nói ta chỉ là có chút ngạc nhiên đối với tu vi đấu khí của hàng phong bằng hữu mà thôi không có ý gì dừng lại một chút trên mặt hàng phong xuất hiện một tia tiếu ý nghiền ngẫm tiện đà nói nhưng thực ra là ngươi ta chỉ tùy tiện dò hỏi vì sao ngươi lại nổi giận như vậy không phải là ngươi và hắn có quan hệ gì đó chúng ta không biết tiết nặc nghe vậy cũng không biết vì sao trong nháy mắt tức giận tím mặt đôi con mắt đẹp giận giữ nhìn hàng khang hàng phong thấy bộ dáng tức giận của tiết nặc tuy rằng không biết võ giữa hàng khang và nàng phát sinh chuyện gì nhưng vẫn trực tiếp bước lên ngăn cản hai người tiếp tục đấu khẩu về phần vấn đề hàng khang hỏi hàng phong chỉ nhà nhạc nói một câu ta không phải võ giả địa giai sau đó không hề để ý tới hắn mà hàng khang vừa nghe hàng phong trả lời như vậy trong lòng không khỏi cười nhạt thầm nghĩ suy đoán của bản thân quả nhiên không sai gã hàng phong trước mắt tuy rằng thực lực không tính yếu nhưng còn xa mới đạt tới cảnh giới cao thủ địa giai nghĩ vậy cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng hàng khang nhất thời tiêu tan thành mây khói trong lòng chỉ còn lại nụ cười nhạt kỳ thực câu nói vừa rồi của hàng phong không tính sai hắn xác thực không phải là võ giả địa giai gì mà là cường giả thiên giai lục phẩm chỉ bất quá lấy quan hệ giữa hàng phong và tiết Nặc. tự nhiên sẽ không chú ý tới vấn đề người ngoài nghĩ gì chỉ có hàn lâm nghe vậy sau khi nghe được câu nói của hàn khang đôi lông mày to lại nhìn vào hàn phong sau đó lại nghe hàn phong trả lời tức thì lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường giống như đang suy tư cái gì mà tiết nặc một bên thấy hàn phong trả lời tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao hàn phong lại trả lời như vậy thế nhưng tự nhiên nàng thông minh không vạch trần điểm chuyện nhỏ này ngay khi tiết nặc muốn nói chuyện Đột nhiên trong phiến cây cối rậm rạp cách đó không xa truyền tới động tỉnh nho nhỏ, lúc trước mọi người bị khắc la đa thú tập kích, nhất thời giống như chim sợ cành công, toàn bộ đều tập trung tinh thần 10% chú nhìn vào phiến cỏ cây rậm rạp, chỉ một mình hàng phong không để ý, nghe được thanh âm này, hắn biết được tiếng động do đâu, tự nhiên không cần lo lắng quá mức, chốc lát tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, sau đó phiến cỏ cây rậm rạp chậm rãi xuất hiện vài đạo thân ảnh đi ra, đi đầu là một lão giả nhìn qua hết sức bình thường. trên mặt lão giả không hề có biểu tình gì, tựa hồ như hằng cổ bất động. mà sau khi lão giả đi ra, nối tiếp hắn là bốn thân ảnh nữ nhân xuất hiện. bốn thân ảnh nữ nhân vừa hiện ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của đám đệ tử thế gia, nhất là đám người được hàng phong chữa trị ngoại trừ tiết nặc và hai người khác là nữ, còn lại đều là nam. lúc này đột nhiên xuất hiện bốn thân ảnh, đều không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm nói, đẹp quá, thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng xung quanh một mảnh yên tĩnh. Mọi người tự nhiên nghe rõ, ánh mắt của đám thanh niên nhìn về phía bốn đạo thân ảnh nhất thời tràn ngập vẽ rung động thật sâu, ngay cả hàng khang cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn vài lần. Người tới tự hồ cũng phát hiện ra những ánh mắt nóng bỏng tán tháng này, trong đó một thiếu nữ tuổi tác tương đối nhỏ nhất chạy hai ba bước tới trước mặt hàng phong, có chút mất hứng nói, sư Huynh, Huynh dĩ nhiên nói chuyện phiếm với người khác ở chỗ này, làm hại muội và sư phụ chờ đợi thật lâu, nếu như không phải hư không tiền bối dẫn mọi người tới. Chỉ sợ đến hừng đông chúng ta cũng không chờ đợi được huynh quay về. Năm người mới xuất hiện, không cần phải bàn cãi, tự nhiên chính là bốn người tiêu linh và hư không. Nhìn thấy Lâm Vĩ Vân biểu môi trách móc, Hàng Phong vô cùng thân thiết sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu, lập tức vừa cười vừa nói, được rồi, là sư huynh không tốt, khiến tiểu vân nhi của chúng ta chịu ủy khuất. Tiếp theo, Hàng Phong đơn giản giới thiệu tình hình đám người, đồng thời giới thiệu song phương với nhau, mà đám đệ tử thế gia. Khi nhìn thấy bên cạnh hàng phong dĩ nhiên có bốn nữ tử sinh đẹp như vậy đi theo, trên mặt không thể lấn ác được vẻ kinh ngạc và đố kỵ, chương 397, đến đế đô. Một hai, trải qua một phen giới thiệu ngắn gọn, đoàn người tiết nặc và bốn nữ đã có chút quen biết, về phần hư không, trên mặt Thủy chung không chút biểu tình, tự nhiên không ai thân cận hắn, mà vừa mới trải qua chuyện tình khắc la đa thú, nhóm người tiết nặc coi như chấm dứt quãng thời gian lịch lãm, dù sao chết mất ba người. Bọn họ phải trở về đế đô hồi báo gia tộc Về phần tiết tam Hắn chỉ bị ngoại thương Trải qua hàng phong giúp đỡ trị liệu cũng coi như khôi phục cơ bản Mà bởi vì trận chiến lúc trước Đã khiến hắn phải lại bộ tung tích Như vậy không cần thiết phải tiếp tục ẩn nấp Trực tiếp đi theo bên cạnh nhóm người tiết nặc Cũng thuận tiện chiếu cố bọn họ Nếu mục tiêu của hai bên giống nhau Lại tăng thêm hàng phong và tiết nặc Có quen biết Bởi vậu mọi người quyết định làm bạn đi với nhau Hơn nữa tồn tại hàng phong và hư không bảo hộ Tương đối mà nói, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đáng nói. Đương nhiên, chuyện này chỉ riêng mấy người Hàng Phong biết rõ. Về phần những đệ tử thế gia, cho dù đều là tinh anh gia tộc, cũng rất cảm tạ Hàng Phong xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng tâm tư của bọn họ so với hàng khang không khác biệt nhiều. Hiển nhiên, những đệ tử thế gia này vẫn chưa nhận ra Hàng Phong là ai. Tự nhiên cũng không biết được 6-7 năm trước, Hàng Phong gây nên một hồi sóng gió cực lớn trong đế đô. Nếu Hàng Phong đã không nói... Tiết nặt tự nhiên cũng không tiện nói thân phận hàng phong cho mọi người. Vì vậy, đám người này còn đang suy nghĩ hàng phong cho dù là đệ tử thế gia như bọn họ, chẳng qua thực lực thoáng mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi. Năng lực như vậy trong giới đệ tử quyền quý đế đô tự nhiên không tính là cái gì, dù sao thân phận của bọn họ cao như vậy, tự nhiên không chủ động kết giao. Mà hàng phong đối với những đệ tử thế gia này không quá mức để tâm tư chú ý, lấy thực lực của hắn hiện tại. Phóng mắt toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu người can đảm coi thường hắn. Với lại, quan hệ giữa hắn và Hoàng Thất cũng không phải là đệ tử thế gia chưa tham dự chính sự như bọn họ có thể hiểu rõ. Vì vậy, đối với đám đệ tử thế gia mơ hồ biểu hiện vẻ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, hàng phong căn bản không thèm để ý. Nhưng Lâm Vĩ Vân bên cạnh thấy đám đệ tử thế gia có thái độ này, trong mắt mơ hồ hiện thái độ lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy tức giận. May mắn có Lâm Nguyệt khuyên nhủ nàng, không cho nàng gây sự. Mà Tiết Nặc tự nhiên cũng nhận ra thái độ của bọn họ, hiểu rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, bất quá nàng không thừa hơi đi bóc trần, trong lòng chỉ âm thầm cười nhạt. Đến lúc đó nếu như để bọn họ biết được thân phận chân chính của hàng phong, Tiết Nặc rất muốn nhìn xem biểu tình của những người này sẽ là thế nào. Dọc theo đường đi, song phương coi như khách khí kết bạn cùng tiến về đế đô, giữa bọn họ chưa phát sinh ra tình huống đặc biệt gì đó, mà tồn tại hai đại cao thủ thiên giai hàng phong và hư không tỏa trấn. Mà thú xung quanh tự nhiên không dám lỗ mảng Vì vậy đoàn người trở về rất thuận lợi Chỉ trong thời gian một ngày một đêm nắng ngủi đã rời khỏi ám hắc chi lâm Đối với bốn nữ mà nói Ám hắc chi lâm tự nhiên không gây cho bọn họ bao nhiêu cảm xúc Thế nhưng đối với nhóm người tiếc nặc mà nói Quả thực chính là nơi khiến bọn họ phải sợ hãi than thở Dù sao, lúc trước đồng bạn còn cười cười nói nói Chỉ chớp mắt đã chết mất ba người Nếu như không phải cuối cùng hàng phong xuất hiện Hôm nay chỉ sợ bọn họ toàn bộ tán thân dưới móng vuốt khắc la đa thú, dẫn theo đoàn người tiến vào đế đô, Hàng Phong nhìn kiến trúc to lớn hùng vĩ trước mặt, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những chuyện phát sinh năm đó, lập tức, trong lòng Hàng Phong đối với phụ thân mấy năm không gặp cảm thấy vô cùng tưởng niệm, mà bốn nữ đằng sau Hàng Phong, tâm tư các nàng không giống nhau, trầm ngọc từ sau khi Hàng Phong cứu nàng từ trong tay tử thần nàng vẫn chưa hề quay về đế đô nửa bước, không nghĩ tới chớp mắt đã trôi qua hơn 10 năm. Trầm Ngọc ngày hôm nay xuất thân từ một nô bột nho nhỏ trong luyện dược phòng lâm gia, hiện tại chuyển biến thành đại nhân vật Huyền Thiên Tông. Hơn nữa, tay nghề luyện đan của nàng trải qua nhiều năm không ngừng khổ luyện, cộng thêm Hàng Phong chỉ điểm, từ nửa năm trước nàng đã trở thành đại sư luyện dược thứ hai của Huyền Thiên Tông từ trước tới nay. Đệ nhất tự nhiên chính là Hàng Phong, về phần lão dược si, bởi vì tư chất có hạn, hôm nay chỉ là luyện dược sư thượng phẩm, mà hắn tự hồ đã buông tha hy vọng tiếp tục tiến dai. Ngược lại suối ngày trầm mê nghiên cứu các loại thảo dược, từ khi Hàng Phong đưa phương pháp gieo trồng tử la thảo cùng với một số dược thảo trân quý khác cho hắn biết, lão Dược si tự hồ đã triệt để trầm mê trong đó. Những năm gần đây, trải qua lão Dược si 10 phần tỉ mỉ quan sát và khổ tâm nghiên cứu, huyền Thiên Tông hiện tại đã có nhiều hơn mấy phương pháp nuôi dưỡng dược thảo trân quý. Tất cả điều này đều là lão Dược si nghiên cứu được, không có nửa điểm quan hệ với Hàng Phong. Thời điểm Hàng Phong biết được chuyện này. cũng có chút kinh ngạc năng lực của lão dược si trong phương diện nuôi trồng dược thảo lại trở về đề tài cũ trầm ngọc nhìn tòa thiên tinh thành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt trong lòng không nhịn được cảm khái không ngớt năm đó nàng đã bị lâm gia và thượng quan vỗ ngã hãm hại ngay từ đầu nàng xác thực tràn ngập cừu hận thế nhưng trải qua hơn 10 năm hôm nay lâm gia đã rơi đài thượng quan vỗ ngã cũng đã chết cừu hận năm đó đã tiêu tan thành mây khói trầm ngọc hôm nay tới đế đô mà nói Bất quá chỉ là một tia hoài niệm nhàn nhạt mà thôi. Đối với phản ứng của Trầm Ngọc, Hàng Phong tự nhiên thu hết vào trong mắt. Hắn nhớ rất rõ năm đó sau khi trở lại Huyền Thiên Tông, Hàng Phong chính miệng nói cho Trầm Ngọc biết chuyện này. Trầm Ngọc từng ôm hắn khóc trống lên. Lúc này nhìn lại thực sự khiến Hàng Phong thở ra một hơi. Hàng Phong vẫn rất lo lắng Trầm Ngọc giấu chuyện cũ trong lòng sẽ khiến nàng đi vào cực đoan. Bất quá hiện tại xem ra tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp, kỳ thực. Hàng Phong không biết từ lúc Trầm Ngọc cùng với Hàng Phong sinh hoạt 2 năm tại Hồng Nguyệt Thành Thiên Nguyệt đế quốc liền dần dần cởi bỏ cừu hận trong lòng. Thậm chí, thỉnh thoảng Trầm Ngọc còn nghĩ chính mình nên cảm tạ lâm gia và thượng quan vô ngã. Nếu như không bởi vì bọn họ hãm hại, Trầm Ngọc tự nhiên không gặp được Hàng Phong, đừng nói tới những chuyện tình phát sinh sau đó. Hôm nay tuy rằng nàng đối với sinh hoạt hiện tại 10 phần thỏa mãn, tuy rằng Hàng Phong cũng không biết nội tâm của nàng, thế nhưng chỉ cần ở lại huyền thiên tông. Thỉnh thoảng được Hàng Phong coi trọng liếc mắt một cái, nói với nàng vài câu, như vậy nàng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mặc dù sau khi biết được chuyện tình xảy ra giữa Hàng Phong và Tiêu Linh, thế nhưng Trầm Ngọc không có bao nhiêu tâm tình ghen ghét, nàng chỉ muốn tận lực đề cao khả năng luyện dược của chính mình, trở thành trợ lực tốt nhất cho Hàng Phong. Vì vậy, lúc này thấy Hàng Phong nhìn nàng với ánh mắt thân thiết, nội tâm Trầm Ngọc không khỏi ngọt ngào, mà trên mặt đối với hắn còn lộ ra nụ cười tươi bình thản. Nhưng Lâm Phỉ Vân nhìn thấy cử động của Trầm Ngọc, không khỏi nhảy tới bên cạnh Trầm Ngọc, không có ý tốt hết lớn, Ngọc tỷ tỷ, Trầm Ngọc bị nha đầu Lâm Phỉ Vân hét lớn đọa giật nảy mình, không khỏi đưa tay nhéo nhéo cái má miệng màng trắng nõn của nàng, đồng thời oán cách nói, nha đầu chết tiệt kia, mùi gọi lớn như vậy làm cái gì, trong mắt Lâm Phỉ Vân vừa chuyển, lập tức bản thân đầu tiên là cười khanh khách, lại dùng thanh âm thanh thúy hỏi, Ngọc tỷ tỷ, mùi thấy vừa rồi tỉ nhìn về phía sư huynh cười nha. Từ nha cuối cùng bị Lâm Phỉ Vân kéo dài ngân vang, nói xong đôi mắt to tròn của Lâm Phỉ Vân không khỏi đảo qua đảo lại giữa hai người Hàng Phong và Trầm Ngọc, mọi người cũng đã bị hành động của Lâm Phỉ Vân hấp dẫn, tự nhiên nghe được nàng nói chuyện, vì vậy mọi người cũng giống như Lâm Phỉ Vân, đều chuyển ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, mà bị mọi người nhìn kỹ như vậy, lấy da mặt mỏng của Trầm Ngọc tự nhiên không chịu nổi, không khỏi xấu hổ đỏ bừng lên. mà đôi bàn tay nhỏ bé không khỏi nhẹ nhàng xoay tròn bên hông Lâm Phỉ Vân có lẽ thầm trách tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân không phân biệt nặng nhẹ dĩ nhiên dám nói giỡn nàng như vậy khiến nàng phải xấu hổ trước mặt mọi người cho nên nàng không khỏi dùng thêm vài phần lực đạo nhất thời Lâm Phỉ Vân chỉ cảm thấy bên hông truyền tới từng đợt đau đớn nhưng nàng tự hồ ý thức được bản thân gặp rắc rối vì vậy chỉ có thể nghiến răng vẻ mặt ủy khuất lặng yên chịu đựng hàng phong thấy nha đầu này càng quấy không khỏi xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng nhẹ giọng khiển trách, nha đầu không nên vui đùa ngọc tỉ tỉ của muội như vậy nói xong, hàng phong giải thích với mọi người, ngọc tỷ tỷ trước kia là ngươi đế đô, đồng thời trước đó phát sinh vài chuyện không tốt mới có thể đến huyền thiên tông vì vậy vừa rồi ta lo lắng cho nàng hiểu không, biết, lâm Vĩ vân vừa nghe hàng phong nói tới thân thế trầm ngọc lập tức biết được chính mình nói sai không khỏi đầy lòng hổ thẹn cúi đầu về phía trầm ngọc, bất quá Trầm Ngọc không trách cứ tiểu nha đầu tinh quái này, thấy nàng rất hổ thẹn thì ngược lại cảm thấy vui vẻ, đồng thời còn bất mãn nói với Hàng Phong, ngươi sao phải hung hăng với nàng như vậy, Vân Nhi không phải cố ý, Hàng Phong nghe vậy, không khỏi tràn đầy phiền muộn, cười khổ sờ sờ mũi, cuối cùng thẳng thắn đi tới bên cạnh tiêu linh, không nghĩ tới tiêu linh cũng trách cứ hắn không nên hung hăng với tiểu nha đầu lâm phỉ Vân như vậy, nghe hai người này nói, trong lòng Hàn Phong ngoại trừ cười khổ không còn ý nghĩ khác, không nghĩ tới. Tiểu sư muội của chính mình được sủng ái tới như vậy, xem ra sau này không thể đắc tội với nàng, bằng không mấy nữ còn không nháo ngất trời với chính mình hay sao, trong lòng hàng phong âm thầm suy nghĩ, mà lúc này, Lâm Nguyệt bối phận lớn nhất đứng ra, nhàn nhạt nói, được rồi, các ngươi không nên quá cưng chiều nha đầu này, thỉnh thoảng để sư huynh của nàng giáo huấn một chút là chuyện tốt, hiện tại nha đầu này không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ sư huynh. Nếu như các ngươi tiếp tục cưng chiều như vậy về sau không biết ngẩng đầu cao bao nhiêu, Lâm Phỉ Vân nghe được sư phụ của chính mình nói, không khỏi xoay người nắm cánh tay Lâm Nguyệt, đủ niệu phản kháng nói, sư phụ, nào có nghiêm trọng như người nói, Ngươi nhà, nhẹ nhàng nhéo cái mũi quỳnh của Lâm Phỉ Vân, Lâm Nguyệt tràn đầy cưng chiều thở dài nói, được rồi, chúng ta đi thôi, không nên để bọn họ chờ quá lâu, ta cũng muốn nhìn thấy địa phương đệ tử kiệt xuất nhất của ta sinh ra. xem ra lâm nguyệt hết sức hứng thú đối với địa phương lúc nhỏ hàng phong sinh hoạt không khỏi vui đùa với hàng phong vài câu tiếp theo nhóm người đi theo đằng sau tiết nặc tiến vào thiên tinh thành các đệ tử thế gia tự nhiên đều tự trở về gia tộc của chính mình vì vậy vừa mới vào thành liền tạm biệt lẫn nhau rời đi mà còn lại đoàn người hàng phong và tiết nặc đương nhiên còn có tiết ba theo bảo hộ tiết nặc cùng với hàng lâm có quan hệ không tệ với tiết nặc đợi khi những người khác rời khỏi lúc này tiết nặc mới hỏi được rồi Còn không hỏi ngươi, lần này ngươi trở về đế đô làm gì? Nghe vậy, Hàng Phong vừa cười vừa nói, đến làm một ít chuyện, tiện thể thăm phụ thân ta. Dường như ngươi đã 6-7 năm chưa từng trở về đế đô. Tiết nặc có chút bừng tỉnh nói, vài ngày trước ta đã từng gặp qua phụ thân ngươi. Yên tâm đi, hắn hiện tại rất khỏe. Cảm ơn đã nói cho ta biết, Hàng Phong nghe được tình huống của cha mình, tự nhiên nói lời cảm tạ. Đương nhiên, tuy rằng Hàng Phong đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại phụ thân, Thế nhưng đối với tình trạng của hàng nhất nguyên vẫn tương đối rõ ràng, trải qua nhiều năm nỗ lực như vậy, địa vị hàng nhất nguyên hôm nay trong hàng gia tự nhiên càng lúc càng cao, có thể nói, hiện tại trong toàn bộ hàng gia ngoại trừ gia chủ hàng thiên sơn ra, người có quyền nói chuyện cao nhất chính là hàng nhất nguyên, bất quá, thiên tính hàng nhất nguyên không thích tranh đấu, bởi vậy tuy rằng cầm thực quyền trong tay, thế nhưng không đơn giản đắc tội người khác. Cũng bởi vì loại tâm lý này rất ngoài dự liệu khiến đại bộ phận đệ tử trong tộc kính yêu. Thế nên cho tới hôm nay, danh vọng của hàng nhất nguyên tại hàng gia đã lên rất cao. Đối với điều này, hàng thiên sơn làm gia chủ hàng gia không hề có bất cứ ý nghĩ gì khác. Trái lại trong suy nghĩ của hắn, hy vọng của hàng nhất nguyên trong hàng gia càng cao càng là chuyện tốt. Trải qua mấy năm bồi dưỡng, hàng thiên sơn càng lúc càng coi trọng hàng nhất nguyên. Năm đó... Nguyên bản hàng thiên sơn để hàng nhất nguyên trở về hàng gia và giữ bên cạnh hắn, nguyên nhân chính là vì có hàng phong phía sau lưng hàng nhất nguyên, trong suy nghĩ của hắn, hy vọng nhờ vào quan hệ với hàng nhất nguyên ngày sau có thể khiến hàng phong hồi tâm chuyển ý tiếp nhận hàng gia, cuối cùng lớn mạnh hàng gia, bất quá, trong mấy năm bồi dưỡng và quan sát, hàng phong sơn ngoài dự liệu phát hiện ra năng lực của hàng nhất nguyên không tầm thường, tuy rằng tu vi không kinh khủng như hàng phong, thế nhưng tại các phương diện khác liên tiếp bộc lộ tài năng. Hơn nữa tính cách của hắn thoại nhìn bề ngoài hết sức thành thật, thế nhưng bên trong không phải là loại tâm từ thủ nhuyễn, vô cùng hợp với tính tình hàng thiên sơn. Chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể càng lúc càng nhận được yêu thích từ hàng thiên sơn. Kỳ thực, những năm trước đây nguyên nhân hàng nhất nguyên ăn nói khép nép, có giận cũng nén nhịn, tất cả đều là vì hàng phong mà thôi. Khi đó hắn suy nghĩ hy vọng nhi tử của chính mình có thể ở hàng gia thu được chút tài nguyên, nếu may mắn tương lai có thể trở nên nổi bật. Mà hôm nay con mình đã có tiền đồ, Hàng Nhất Nguyên tự nhiên không còn gì lo lắng, tự nhiên hắn không còn cần phải giữ ý nghĩ ẩn giấu bản thân, tuy rằng hắn sẽ không vì vậy mà bức hiếp người khác, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay. Hơn nữa, trải qua mấy năm tu luyện, tu vi đấu khí của Hàng Nhất Nguyên cũng có bước đề cao trên diện rộng, hiện hôm nay hắn đã là cường giả địa giai bác phẩm, sở dĩ đề thăng nhanh như vậy, trong đó không thể thiếu công lao của Hàng Phong. Cho dù nhiều năm trước chưa từng bước vào đế đô nhưng cách một đoạn thời gian hàng phong sẽ phân phó đệ tử huyền Thiên Tông đưa một nhóm đang dược về đế đô cung cấp cho phụ thân mình sử dụng. Dù sao, ở loại địa phương thường xuyên lục đục với nhau, tận lực đề cao tu vi của bản thân mới chân chính có sức bảo vệ chính mình, đặt chân vững chắc, mà hàng thiên sơn hiện nay đã triệt để coi hàng nhất nguyên trở thành người nối nghiệp mà toàn bộ hàng gia tự hồ đã đạt thành nhận thức chung. Chương 398 Thái độ của hàng lâm Nhưng đối với thế hệ trước lại không thể không biết, năm đó Hàng Phong tại đế đô nhất lên một hồi sông gió cực lớn, khiến tất cả các thế lực đế đô phải khiếp sợ, thậm chí về sau còn nghe nói Hàng Phong dùng tuổi tác chưa tới 20 đã bước vào cảnh giới thiên giai người người mơ ước, sau đó, tại huyền thiên tông tàn sát thập đại tông môn đánh lén, tiếp tục không lâu sau lập chiến không đẩy lùi năm thế lực nhất lưu, ngay cả trọng tài giả khiến không ít thế lực sợ hãi cũng chịu thiệt trong tay Hàng Phong. Những sự tình phát sinh mấy năm qua khiến toàn bộ đại lục một lần nữa nhận thức hàng phong, mọi người đều biết tại huyền thiên tông có một thanh niên tuổi chưa tới 20 nhưng thực lục đã đạt tới cảnh giới thiên gia kinh khủng, đáng tiếc bọn họ không rõ ràng lắm, qua thời gian 2 năm ngắn ngủi hàng phong đã là cường giả thiên gia lục phẩm, nếu như tin tức này truyền đi chỉ sợ một lần nữa khiến người đời thất kinh, lúc này hàng lâm đứng bên cạnh tiết nặc nghe được hai người đối thoại, trong lòng nhiều nghi hoặc mà ánh mắt nhìn về phía hàng phong cũng xảy ra nhiều biến hóa cúi đầu trầm tư hồi lâu trong giây lát hàn lâm mang theo ánh mắt khiếp sợ ngẩng đầu lên hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin tưởng nhìn hàng phong sau một lát mới có chút gian nan mở miệng hỏi hàng phong lẽ nào ngươi chính là hàng phong hàng gia năm đó hàng phong nghe vậy biết hàn lâm tất nhiên đã suy đoán ra thân phận của mình cũng chỉ cười cười không trả lời nhưng lâm phỉ vân trông thấy hàn lâm biểu hiện bộ dáng khiếp sợ như vậy Nhất thời có chút không hiểu ra sao, lơ đỉnh nói, sư huynh của ta tự nhiên chính là Hàng Phong, lẽ nào Hàng gia còn có Hàng Phong thứ hai hay sao? Lâm Vĩ Vân nói lời này nhất thời xác định suy đoán trong lòng Hàng Lâm, lúc này ánh mắt nhìn về phía Hàng Phong đã xảy ra nhiều lần biến hóa, có lẽ người khác không biết thân phận của Hàng Phong, cũng có thể không quan tâm, thế nhưng hắn không giống, hắn chính là đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm của Hàng gia thời gian gần đây, mà tuy rằng Hàng Phong chưa từng trở về Hàng gia, Nhưng uy danh trong lòng mỗi một đệ tử hàng gia đều giữ lấy một phần không nhỏ. Huống chi phụ thân hắn hiện tại chính là nhân vật số 2 nắm giữ thực quyền. Thậm chí tộc trưởng hàng Thiên Sơn cũng là gia gia của hắn. Bất luận là thực lực hay là thân phận, hàng phong trước mắt so với hắn cao hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, khuôn mặt hàng lâm nghiêm chỉnh, lập tức đi tới trước mặt hàng phong, cung kính hành lễ với hàng phong. Hàng phong thấy thế, không khỏi cau mày hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Nghe vậy, hàng lâm cung kính hồi đáp. xin thiếu gia thứ tội, lúc trước Hàn Lâm không biết thân phận của ngài, nếu như có chậm trễ xin thiếu gia trách phạt, nghe được thái độ cung kính của Hàng Lâm, Hàng Phong tự nhiên hiểu được nguyên nhân trong đó, bất quá hắn không thích như vậy, vì vậy liền nhàn nhạt nói, ngươi đã biết được thân phận của ta, ta cũng không cần phải giấu giếm, nhưng ta không phải là người Hàng gia, vì vậy ngươi không cần phải cung kính với ta như vậy, Hàn Lâm cũng đại khái hiểu được quan hệ giữa Hàng Phong và Hàng gia. Cho nên đối với lời nói của Hàng Phong ngược lại không hề biểu hiện bất cứ vẻ kinh ngạc gì, hắn không giống như hàng khang không coi ai ra gì, ngạo mạn tự đại. Trong con mắt của hắn, phiến đại lục này rất lớn, thiên tinh thành bất quá chỉ là một địa phương vô cùng nhỏ bé, có lẽ thực lực của ngươi trong một đời tuổi trẻ thiên tinh thành được xem như vô cùng hiếm thấy, nhưng Hàng Phong cũng rất tin tưởng một câu nói, đó chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Hàng Phong trước mắt không phải là ví dụ lớn nhất hay sao? Tiết Nặc trông thấy bộ dạng của Hàn Lâm, ngược lại có chút kinh ngạc vì hắn nhận ra được Hàn Phong, bất quá đối với thái độ Hàn Lâm biểu hiện ra, Tiết Nặc cũng cảm thấy đúng đắn, dù sao thân phận Hàn Phong như vậy, mà Hàn Lâm là đệ tử Hàn gia, tự nhiên không dám lỗ mãn. Tiếp theo Tiết Nặc nói chuyện phím vài câu, cuối cùng dẫn theo Tiết Tam trở lại Tiết gia, mà Hàn Phong tỉ mỉ ngẫm lại, tuy rằng rất muốn lập tức đi gặp phụ thân, nhưng hắn còn chưa quên mục đích tới đế đô lần này, trước đó Thời điểm rời khỏi huyền Thiên Tông, huyền cơ tử nói với hắn mười phần thần bí, chỉ nói gần đây trọng tài giả có động tác, giống như tìm kiếm một thứ gì đó. Mà chuyện này, tiêu tấn tự nhiên nắm giữ nhiều tư liệu liên quan nhất, nhưng xuất phát từ phòng ngừa tiết lộ, tiêu tấn không gửi đi quá nhiều tin tức. Vì vậy, hàng phong phải tự mình tới đế đô một chuyến, đồng thời hắn đối với kế hoạch của trọng tài giả gần đây hết sức tò mò, dĩ nhiên có thể khiến tiêu tấn bảo mật như vậy. chỉ sợ trọng tài giả mưu đồ không phải là thứ tầm thường vì vậy hàng phong vì tránh đêm dài lắm mộng liền trực tiếp quyết định đi hoàng cung tìm tiêu tấn hỏi rõ ràng trước dặn hàn lâm nguyên bản đi theo sát hàng phong rời đi mấy người hàng phong liền bước về phía hoàng cung kỳ thực từ lúc bọn họ bước chân vào đế đô tiêu tấn đã nhận được tin tức vì vậy bây giờ đang do một thủ hạ của tiêu tấn dẫn nhóm người hàng phong vào tấn kiến tiêu tấn có thủ dụ của tiêu tấn nhóm người hàng phong tự nhiên thoải mái đi lại trong hoàng cung Không quá lâu Hàng Phong liền bước vào Đại Điện. Lúc này trong Đại Điện chỉ có một mình Tiêu Tấn. Xem ra cố ý ở đây chờ Hàng Phong. Hàng Phong thấy Tiêu Tấn, mỉm cười bắt chuyện. Bệ hạ, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước. Ha hả. Tiểu tử ngươi khó có chế dễu ta. Mấy năm nay sự tích về ngươi truyền khắp Đại Lục. Xem ra ngươi đoạn thời gian gần đây quả thực rất không tồi. Dừng lại một chút, Tiêu Tấn nhìn về phía Tiêu Linh đứng bên cạnh Hàng Phong. Vừa cười vừa nói, Linh Nhi. Thấy trẫm sao không lên tiếng chào, lẽ nào ngươi định trốn mãi sau lưng tiểu tử kia sao? Nguyên bản tiêu linh xác thực hơi đứng phía sau hàng phong, nhưng không phải là cố ý trốn đi, chẳng qua hiện tại vì hàng phong đang nói chuyện với tiêu tấn, nàng tự nhiên không tiện chen miệng, không nghĩ tới tiêu tấn đột nhiên gọi nàng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, lập tức vòng qua hàng phong, tiến lên hai bước, hướng về phía tiêu tấn cung kính hành lễ, có chút xấu hổ nói, linh nhi ra mắt phụ hoàng, ha ha. đến. Đến bên cạnh trẫm để trẫm xem tiểu nữ ngươi mấy năm gần đây thế nào, tiêu tấn vẫy vẫy tay với tiêu linh, ra hiệu bước tới gần hắn, mà tiêu linh tự nhiên rất nghe lời, nha đầu ngươi, tiểu tử này cho ngươi canh mê hồn gì, nhiều năm như vậy vẫn không trở về thăm trẫm. tiêu tấn ha ha cười lớn nói, mà tiêu linh bị lời nói của tiêu tấn làm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, thấy tiêu linh quẩn bách, hàng phong cười cười, thay nàng giải vây nói, bệ hạ, lần này ngươi khẩn cấp tới tìm ta như vậy. Chỉ sợ không phải là muốn ôn chuyện tại đây, Tiêu Tấn nghe vậy, vừa cười vừa nói, "Ha ha. Xem ra có người không nở, Dừng lại một chút, khuôn mặt Tiêu Tấn ngưng tụ, lập tức nói, "Ta nguyên bản không nghĩ tới ngươi sẽ đến, bất quá ngươi đã tới tự nhiên rất tốt, chuyện này quan hệ tới vận mệnh Thiên Tinh Đế quốc, không được phép có nửa điểm sơ xuất, Chương 399: Thiên địa chi chứng. Một hai, vừa nghe nói đến chính sự, bốn người Lâm Nguyệt và Tiêu Linh đều biết điều. không tiếp tục ở lại chờ đợi. Vì vậy, Linh Nhi chủ động hướng tiêu tấn chào hỏi rời đi, đồng thời dẫn theo ba nữ còn lại. tốt xấu gì thì tiêu Linh cũng có thân phận chủ nhân, đã từng ở lại hoàng cung một đoạn thời gian, tự nhiên coi như nửa chủ nhân, có nàng dẫn đường sẽ không khiến ba nữ bị lạnh nhạt. Về phần hư không, đối với chuyện quốc gia đại sự gì đó không có hứng thú, vì vậy càng thẳng thắn, không nói một câu đã quay đầu đi. Đối với hành động của hư không, Hàng Phong nhìn thấy nhưng không thể trách, chỉ có tiêu tấn, dù sao làm người nắm quyền một quốc gia, hắn chưa từng gặp qua loại tràn cảnh như vậy. bất quá hắn biết người đi theo bên cạnh hàng phong nhất định không tầm thường, không hề bởi vì hành động vô lễ mà cảm thấy tức giận. tiêu tấn chỉ có chút ngạc nhiên dò hỏi hàng phong, nói, hàng phong, vị lão giả vừa rồi là ai? vì sao ta chưa từng nghe nói qua? hư không vừa mới rời khỏi hóa ngoại chi cảnh, cho dù tiêu tấn có bản lĩnh hơn trời cũng không có khả năng tra được lai lịch hư không, đương nhiên. Hàng Phong cũng sẽ không nói cho hắn biết lai lịch chân chính của Hư không, chỉ thay thế một câu chuyện khác nói cho Tiêu Tấn nghe, Tiêu Tấn nghe được, Hư không dĩ nhiên là cường giả tới từ thiên môn, trong lòng nhất thời cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Hàng Phong càng tràn ngập vẻ kinh dị, lúc trước Hàng Phong liên thủ tứ các và Thánh Lam Tông đối phó với ngũ đại Tông Môn đã khiến Tiêu Tấn có chút giật mình, dù sao mấy thế lực này đều là những thế lực nhất lưu số một số hai tháp đại lục. Mà Hàng Phong có được năng lực mời chào các thế lực lớn này không thể không khiến Tiêu Tấn kinh ngạc và bội phục. Nhưng hôm nay, Tiêu Tấn trăm triệu lần không ngờ tới, Hàng Phong và Thiên Môn dĩ nhiên có tầng quan hệ này. Không nói cái khác, chỉ đơn giản có thể khiến người của Thiên Môn theo bên cạnh, tự nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ sợ Tiêu Tấn không biết, từ mấy năm trước bên cạnh Hàng Phong đã có người đến từ Thiên Môn đi theo, đó chính là lý thần. Bất quá! Hư không hôm nay so với lý thần trước kia không chỉ mạnh hơn nửa điểm một phần. Nhưng chỉ có trong lòng hàng phong và hư không rõ ràng, hư không không phải là người của thiên môn. Đối với thiên môn thần bí, tiêu tấn làm quân vương thống trị đế quốc, tự nhiên là có tình báo đặc biệt, chỉ bất quá lai lịch thiên môn quá mức lặng lẽ và thần bí. Vì vậy tiêu tấn đối với thiên môn chỉ dừng lại tại hiểu biết mặt ngoài, may mà thiên môn trăm ngàn năm qua luôn luôn lánh đời không ra ngoài. Càng không hề có quan hệ mật thiết với bất cứ thế lực nào Khiến Hoàng Thất không cảm thấy bị uy hiếp Nhưng hiện tại Thiên môn dĩ nhiên phái người đến hiệp trợ Hàng Phong Ý tứ thích hợp đằng sau chuyện này Không thể không chế Tiêu Tấn suy đoán Kỳ thực điều này không thể trách Tiêu Tấn Dù sao ngồi ở vị trí của hắn Những chuyện cần phải lo lắng tự nhiên rất nhiều Chẳng qua ý niệm này Chỉ dừng lại trong đầu Tiêu Tấn Chốc lát liền bị hắn đẩy ra khỏi đầu Đối với Hàng Phong Tiêu Tấn có chút rõ ràng Biết người thiếu niên thiên phú dị bẩm này không có giả tâm quá lớn, đó chính là nguyên nhân lớn nhất trong những năm gần đây Tiêu Tấn quyết định dốc sức hình thành liên minh với Hàng Phong. Sắp xếp nhưng ý niệm rối rắm trong đầu lại, lúc này Tiêu Tấn đã khôi phục bình tĩnh, lập tức nhàn nhạt nói, trận chiến với trọng tài giả hơn hai năm trước, ta đã nghe Tiêu Chiến nhắc tới, đối với Diệp Hoàng Ngươi có ý kiến gì? Hàng Phong không nghĩ tới Tiêu Tấn và hắn đàm luận chuyện đầu tiên lại là chuyện này, ngẫm lại Hàng Phong không chút giấu giếm nói. lần đầu tiên gặp phải diệt hoàng, ta cảm giác ngươi này phi thường cường đại, cho dù toàn bộ mọi người lúc đó hợp sức cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đây là suy nghĩ trong lòng ta lúc đó, tin tưởng những người khác hẳn là cũng có loại cảm giác này. Nghe vậy, tiêu tấn không khỏi gật đầu, thuận tiện nói, không sai, ngày đó sau khi tiêu chiến trở về cũng nói giống như ngươi, dừng lại một chút, tiêu tấn nói tiếp, lẽ nào không có biện pháp nào đối phó với hắn. Lúc này, Trên mặt hàng phong đột nhiên lộ nụ cười khẽ, lập tức nói, bệ hạ, nếu như là trước kia, có lẽ diệt hoàng đối với chúng ta là tồn tại 10 phần kinh khủng, bất quá hiện tại, thoáng dừng lại, sau đó trong ánh mắt không giải thích được của tiêu tấn, hàng phong tự tin nói, bất quá hiện tại trong con mắt ta, hắn chỉ được xem như một đối thủ cường đại mà thôi, đối thủ cường đại, tiêu tấn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó phản ứng kịp, không khỏi kinh ngạc hỏi, lẽ nào ngươi đã, tiêu tấn còn chưa dứt lời. Hàng Phong liền khẳng định gật đầu, tự tin nói, hai năm qua ta may mắn có đột phá, hiện tại đã là cường giả thiên giai lục phẩm, nghe được lời nói này của Hàng Phong, trong lòng tiêu tấn không khỏi thầm hít một ngụm lương khí, cường giả thiên giai lục phẩm. Trong lòng tiêu tấn lúc này khiếp sợ đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, đối với Hoàng Thất mà nói, cường giả thiên gia lục phẩm trên phiến đại lục này tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng dùng tình báo của Hoàng Thất tự nhiên biết được một ít, chỉ bất quá. Hắn vạn lần không ngờ tới, lúc trước Hàn Phong còn chưa rời khỏi đế đô bất quá chỉ là cao thủ địa giai cửu phẩm mà thôi, ai biết hiện tại mới 6-7 năm trôi qua hắn đã trở thành tuyệt thế cường giả thiên giai lục phẩm, mà quan trọng hơn chính là, Hàng Phong mới chỉ hơn 20 tuổi mà thôi, một cường giả thiên giai lục phẩm trẻ tuổi như vậy không phải là tiêu tấn có khả năng không động dung, tự nhiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai chính mình, tiêu tấn không khỏi thì thào hỏi, ngươi là nói, ngươi đã thành công bước vào thiên giai lục phẩm. Đúng. Hơn nữa ta là cường giả thiên giai lục phẩm nắm giữ pháp tắc thiên giai, diệt hoàng tuy mạnh nhưng ta tin tưởng lấy thực lực của ta, có thể miễn cưỡng ứng phó được với hắn. Hàng Phong khẳng định nói, kỳ thực, trong lòng Hàng Phong còn có câu nói khác chưa tiết lộ, đó chính là cho dù hiện tại gặp phải diệt hoàng, bản thân không đối phó được, nhưng bên cạnh hắn còn có hư không thiên giai thất phẩm, tin tưởng lấy thực lực của hư không, đối phó với diệt hoàng hoàn toàn dư giả. Hơn nữa Căn cứ vào kinh nghiệm phân tích nhiều năm của hư không, lúc trước Diệt Hoàng không hiện ra chân thân mà chỉ dùng một đạo thần niệm gửi tới trợ trận. Trong chuyện này tồn tại khả năng cực kỳ lớn đó là bản thân Diệt Hoàng phát sinh một ít chuyện tình bọn họ không biết, cuối cùng dẫn tới việc hắn không thể hiện thân. Khả năng lớn nhất trong chuyện này là Diệt Hoàng thụ thương, hơn nữa còn là loại thương thế trong thời gian ngắn không thể hồi phục hoàn toàn, bằng không lấy tác phong của trọng tài giả xưa nay. không có đạo lý tùy ý để huyền thiên tông tiếp tục phát triển lớn mạnh đối với phân tích của hư không hàng phong có chút tin tưởng nhất là sau khi hắn chân chính đạt tới cảnh giới thiên giai lục phẩm càng đối với thực lực bản thân diệt hoàng có bước lý giải sâu hơn mà lúc này tiêu tấn nhận được đáp án khẳng định của hàng phong nhất thời vui mừng nhất cao đôi lông mày khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh như nước lộ ra nụ cười vui vẻ thuận miệng nói đây thực là chuyện tốt lớn xem ra lần này ngươi đến đế đô thực sự rất kịp lúc bệ hạ Cho tới bây giờ còn chưa nói rõ tình hình cho ta biết Hàng Phong nhắc nhở nói Tiêu tấn nghe vậy Lập tức cười cười hồi đáp Ngươi xem ta quá hưng phấn nên quên mất mọi chuyện Kỳ thực là muốn tìm huyền cơ tử tới đây thương lượng đối sách Thế nhưng tu vi của ngươi hiện tại tiến nhanh như vậy Chuyện này chúng ta càng có cơ hội ngăn cản lớn hơn Dừng lại một chút Tiêu tấn không để Hàng Phong có cơ hội nói tiếp Mà khuôn mặt nghiêm túc Nói Từ khi biết được thân phận chân chính của Diệp Hoàng chính là kẻ phản bội hoàng thất chúng ta Ta liền phái người trọng điểm điều tra tung tích trọng tài giả, mà công sức mấy năm qua đã giúp chúng ta thu được một ít đầu mối. Nguyên lai trong vòng hơn hai năm qua, nguyên nhân trọng tài giả không xuất thủ với huyền thiên tông chính là vì bọn họ đang có một kế hoạch bí mật, mục tiêu là muốn đoạt được thiên địa chi chứng, thiên địa chi chứng. Hàng Phong nghi hoặc hỏi, đối với thứ này, Hàng Phong chưa bao giờ nghe qua, tự nhiên không rõ vì sao trọng tài giả khổ tâm kế hoạch muốn đoạt được thiên địa chi chứng này, càng thêm không thể hiểu được. Tiêu tấn nhìn qua tựa hồ vô cùng lưu ý đối với việc này, thấy biểu tình của hàng phong, tiêu tấn tự nhiên đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, không khỏi trầm giọng nói, thiên địa chi chứng người đời rất ít nghe nói qua, thế nhưng đối với thành viên trong hoàng thất chúng ta lại không hề xa lạ, thiên địa chi chứng chính là mạch máu của hoàng thất chúng ta, cũng là bí mật quan trọng nhất liên quan tới hoàng thất trường thịnh không suy. Có thể nói, nhìn năm qua, hoàng thất có thể kéo dài nhất mạch truyền thừa tới hiện nay. Mấu chốt trong đó chính là thiên địa chi chứng. Nghe được Tiêu Tấn nói, Hàng Phong rất kinh ngạc, đồng thời đối với thiên địa chi chứng càng cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng qua, trong suy nghĩ của Hàng Phong, thiên địa chi chứng tối đa xem như tính vật hoàng thất, cho dù mất đi cũng không đến mức tạo thành tổn hại quá lớn đối với hoàng thất. Có thể thiên địa chi chứng tồn tại bí mật nào đó, đây mới là địa phương khiến Tiêu Tấn lo lắng. Mà đúng như Hàng Phong suy nghĩ. Tiếp theo Tiêu Tấn giải thích chân tướng sự tình. Ngươi cũng biết thực lực của ta từ rất nhiều năm trước đã đạt tới thiên giai. Nhưng chắc ngươi không biết được đây không phải thực lực một thân thực lực của ta không phải do tu luyện đạt được. Tiêu tấn chậm rãi nói, mà là dựa vào thiên địa chi chứng cha truyền con nối. Có tổ tông chúng ta lưu truyền tới nay, mà chỉ có thành viên huyết mạch hoàng thất mới có thể kế thừa. Huyết mạch càng thuần khiết, lực lượng kế thừa càng mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên hàng phong nghe đến cách nói huyết mạch này, trong lòng khó tránh khỏi kinh dị. Chẳng qua hắn cũng rất hiếu kỳ dò hỏi, đã như vậy, đây không phải nói rõ thiên địa chi chứng đang ở trong tay bệ hạ, như vậy trọng tài giả làm cách nào đoạt được, ai biết, tiêu tấn đột nhiên thở dài lắc đầu nói, không phải đơn giản như ngươi nghĩ, thiên địa chi chứng tuy là vật của hoàng thất, nhưng không phải là ta có thể nắm trong tay, dừng lại một chút, tiêu tấn đột nhiên thấp giọng nói, kỳ thực thiên địa chi chứng này luôn luôn được cất giữ trong một địa phương bí ẩn, mà địa phương này chỉ có dòng chính hoàng thất chúng ta mới có thể biết được. Rốt cuộc Diệt Hoàng làm sao biết được chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là quan hệ tới thân phận của hắn trước kia, bất quá thiên địa chi chứng trăm triệu lần không thể rơi vào tay người khác, vì vậy ta đã tìm huyền cơ tử tới thương lượng. Đến đây, Hàng Phong nhất thời hiểu ra, nguyên lai là tiêu tấn muốn tìm huyền thiên tông hỗ trợ đối phó với Diệt Hoàng, đồng thời tránh khỏi tính vật hoàng thất bị Diệt Hoàng cướp đi. Hàng Phong và tiêu tấn nói chuyện không lâu lắm, rất nhanh Hàng Phong liền rời khỏi đại điện. Trải qua đoạn thời gian nói chuyện vừa rồi, Hàn Phong cơ bản đã nắm giữ ngọn nguồn sự tình. Vị trí cất giữ thiên địa chi chứng 10 phần bí ẩn, Tiêu Tấn không hề nói cho hắn biết vị trí cụ thể, chỉ nói là chờ hắn an bài tất cả mọi chuyện xong xuôi sẽ dẫn hắn tiến vào. Đối với hành động này Hàn Phong tự nhiên không có ý kiến gì. Mà mấy ngày nay, Tiêu Tấn tăng số lượng nhân thủ tìm kiếm xung quanh thu thập tin tức trọng tài giả. Dựa theo ý tứ của Tiêu Tấn chính là Diệt Hoàng có tính uy hiếp quá lớn đối với Hoàng Thất. Hắn phải nhân cơ hội này nhất cử tiêu diệt Đồng thời còn muốn tiêu diệt hoàng bộ trọng tài giả liên quan Khôi u ác tính do đời trước lưu lại liền do hắn đến tiêu diệt Tình báo trong tay tiêu tấn kỳ thực không nhiều lắm Hắn cũng biết được diệt hoàng đánh chủ ý lên thiên địa chi chứng Thế nhưng không biết hắn dùng thiên địa chi chứng để làm gì Vì vậy, tình huống trước mắt đối với hoàng thất và nhóm người hàng phong mà nói vô cùng bị động Đương nhiên, hàng phong đối với việc này tự nhiên không bàn quan đứng nhìn không nói tới quan hệ giữa chính mình và hoàng thất trọng tài giả đối với huyền thiên tông chính là địch nhân vì vậy hàng phong rất vui vẻ giúp tiêu tấn tiêu diệt đối phương sau khi rời khỏi đại điện hàng phong liền tìm mấy người tiêu linh lúc này bốn nữ đang chơi đùa trong hoa viên hoàng cung thời điểm hàng phong tới tìm đúng lúc bốn nữ vừa vào tiểu viện nghỉ ngơi từ xa hàng phong đã nghe được thanh âm tiểu nha đầu lâm phỉ vân ríu ra ríu rít không dứt miệng thấy hàng phong đến bốn nữ tự nhiên đình chỉ đàm luận hàng phong trông thấy bốn nữ. liền mỉm cười nói hiện tại ta muốn đi tìm phụ thân các nàng có muốn đi cùng ta hay không cốt nha cốt nha ta nhanh nhanh tới chỗ sư huynh sinh ra tiểu nha đầu lâm vĩ vân nhảy lên hô đầu tiên mà sắc mặt tiêu linh đỏ ửng lập tức thấp giọng lên tiếng trả lời dù sao quan hệ giữa nàng và hàng phong đã như vậy đã tới đế đô hiển nhiên phải đi hạp hàng nhất nguyên một chuyến nếu hai người đều đồng ý còn lại lâm nguyệt và lâm vĩ vân tự nhiên không có ý kiến gì vì vậy Đoàn người dưới sự dẫn đầu của Hàng Phong chậm rãi rời khỏi Hoàng Cung, tiến về phía Hàng Gia, lấy địa vị hiện tại của Hàng Nhất Nguyên, lúc này hẳn là đang ở trong lãnh địa Hàng Gia, từ Hoàng Cung tới Hàng Gia phải đi một vòng qua thiên tinh thành, mà dọc theo đường đi, Lâm Phỉ Vân vô cùng hứng thú đối với mọi cảnh vật xung quanh, liên tục thu thập kỳ hoa dị thảo, dọc theo đường đi lôi kéo Hàng Phong hết hỏi cái này lại hỏi cái kia, khiến Hàng Phong không khỏi đau đầu, cũng may Tiêu Linh nhìn ra Hàng Phong đang khổ não. Vô cùng yêu thường liền chủ động kéo Lâm Vĩ Vân qua một bên, giúp nàng giải đáp các loại vấn đề. tốt xấu gì Tiêu Linh cũng đã ở lại đế đô một đoạn thời gian, tự nhiên đối với hoàn cảnh xung quanh tương đối quen thuộc. Bất quá, mặc dù đã nhiều năm chưa trở về, thế nhưng mị lực của Tiêu Linh so với năm đó không hề giảm đi, cộng thêm ba nữ xung quanh đều là mỹ nữ nhất đẳng, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Cũng may hàng phong đã dự đoán trước. Sớm để tiêu linh dùng khăn che mặt giấu đi dung mạo tuyệt thế, tránh cho người đi đường nhận ra nàng chính là khuynh thành công chúa năm đó. Cho dù như vậy mị lực của bốn nữ vẫn đưa tới ánh mắt ngắm nghía từ vô số người, mà càng ngoài ý muốn chính là, phía trước hàng phong lúc này đang có vài tên hộ vệ thân hình cao lớn đang đứng, mà phía trước đám hộ vệ là một thanh niên mặc bạch y, nhìn bộ dáng người thanh niên coi như phong lưu phóng khoáng, trên mặt thủy trung hiện lên tiếu ý nhàn nhạt. Nhưng Hàng Phong vẫn có thể nhìn thấy được từ sâu thẳm trong đáy mắt đối phương vẻ tham lam không thể che giấu. Chương 400, phụ tử gặp lại. Lúc này, thanh niên kia ngăn cản lối đi nhóm người Hàng Phong, trực tiếp đi tới trước mặt bốn nữ. Hướng về bốn nữ có chút phong độ nói, tại hạ Lưu Tử Minh Lưu Gia, xin hỏi phương danh bốn vị tiểu thư. Từ đầu tới cuối Lưu Tử Minh không hề liếc mắt nhìn qua Hàng Phong một cái, kỳ thực không thể trách hắn. Cho dù thực lực của Hàng Phong đã đạt tới thiên giai lục phẩm, Thế nhưng sau khi nắm giữ pháp tắc thiên giai, Hàng Phong đối với việc vận dụng khống chế đấu khí càng thêm thuận lợi như ý, cho tới hiện tại, hắn hoàn toàn có thể khống chế đấu khí thu liễm ẩn sâu trong cơ thể, không hề hiển lộ bên ngoài mảy may. Cứ như vậy, trong con mắt người bình thường, trên người Hàng Phong căn bản không có nửa điểm đấu khí, so với người thường không khác gì nhau, Thảo nào Lưu Tử Minh lại không để ý như vậy. Bất quá Lưu Tử Minh không để ý tới Hàng Phong không có nghĩa là Hàng Phong cứ để hắn làm càng như vậy. Bước chân hơi chuyển nhanh, lập tức thân hình che chắn trước mặt bốn nữ mà Lưu Tử Minh nguyên bản bước chân rất tự nhiên đột nhiên không thể khống chế được dừng lại, tự hồ muốn tiếp tục bước về phía trước một bước là chuyện tình vô cùng gian nan. Hàng Phong tự nhiên không để cho loại người nhàm chán như vậy quấy nhiễu tâm tình bốn nữ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhận trách nhiệm sứ giả hộ hoa, mà Lưu Tử Minh tự nhiên không biết Hàng Phong làm cái gì. Chẳng qua nguyên bản chưa kịp vì gặp được bốn nữ tử tuyệt sắc cảm thấy mừng rỡ vui sướng thì đột nhiên xảy ra biến cố, hắn muốn tiếp tục tiếp cận bốn người tiêu linh, nhưng phát hiện ra vô luận chính mình nỗ lực như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, trên mặt hiện rõ vẻ vô cùng kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Thế nào chân ta dường như có đeo tạ nghìn cân, lưu tử minh kinh ngạc hô, mà hàng phong đứng phía trước hắn không hề mở miệng trả lời. Nguyên nhân Lưu Tử Minh không thể nhất chân lên đều là vì Hàng Phong vô hình hạ lên người hắn một đạo khí tức, từ khi thăng cấp trở thành cường giả thiên giai lục phẩm, khí tức của Hàng Phong phát ra không phải người bình thường có thể chống lại. Lưu Tử Minh trước mắt dù nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ là nhân giai sơ cấp mà thôi, càng không thể nào ngăn cản được cổ khí thế kinh người từ Hàng Phong. Hơn nữa, Hàng Phong hiện tại lý giải và khống chế đối với đấu khí 10 phần nhường nhuyễn, đạt tới độ cao không thể tưởng tượng. Vì vậy ngoài trừ Lưu Tử Minh ra người ngoài căn bản không biết đã phát sinh chuyện gì, mà trong con mắt người ngoài, Lưu Tử Minh như đột nhiên bị trúng gió, toàn thân cứng ngắc tại chỗ, động tác mười phần hoạt kê kỳ quái. Mấy tên hộ vệ đi theo đằng sau hắn đều không thấy rõ rốt cuộc thiếu gia nhà mình bị làm sao, nhưng dựa theo hành vi cử chỉ quen thuộc của Lưu Tử Minh, đám hộ vệ này không dám đơn giản tiến lên, rất sợ khiến cho tiểu tổ tông này không vui, đến lúc đó không tránh khỏi bị trách phạt, lúc này... Hàng Phong quay đầu lại ra hiệu với bốn nữ, liền không hề để ý tới Lưu Tử Minh, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, thẳng cho tới khi đoàn người Hàng Phong biến mất trong phạm vi tầm mắt mọi người, Lưu Tử Minh mới cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng như cũ, ngay sau đó không thể khống chế được mềm mạt ngã ngồi xuống dưới đất, đông đảo hộ vệ đằng sau thấy thế đều ào ào tiến lên, lúc này mới phát hiện ra thiếu gia nhà mình tràn đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ như vừa mới từ trong hồ nước đi ra, dòng thời sắc mặt hắn tái nhật dọa người. Lúc này, Lưu Tử Minh tự hồ còn chưa hiểu ra trên người chính mình phát sinh chuyện gì, vừa rồi hắn cảm giác được có một lực lượng vô hình cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên đè ép hắn, ngay sau đó hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng không thuận tiện, mà nháy máy khí lực để nói chuyện cũng triệt để mất đi. Trong đoạn thời gian nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, Lưu Tử Minh cảm giác chính mình giống như trải qua một lần chết đi, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, trong lòng Lưu Tử Minh sợ hãi sâu sắc, không dám tiếp tục nghĩ nhiều. Về phần bốn vị nữ tử gặp phải, Lưu Tử Minh căn bản không dám tính toán, vội vàng kêu mấy tên hộ vệ đi theo bên cạnh, sau đó dưới sự hộ tống của đám hộ vệ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đối với chuyện này, Hàng Phong tự nhiên đều biết rõ, đương nhiên đối với tiểu nhân vật như vậy Hàng Phong căn bản không thèm để trong lòng. Một đường vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh mọi người đã đi tới phụ cận lãnh địa hàng gia, đương nhiên, nơi này chỉ là vòng ngoài. Là địa phương các đệ tử hàng gia khác họ cùng với một ít tỳ nữ hạ nhân ở lại, đệ tử hạch tâm chân chính tự nhiên ở chỗ trung tâm lãnh địa hàng gia, mà phụ thân hàng nhất nguyên của hắn không thể không ở bên trong. Đương nhiên, đường đường là một trong tam đại thế gia, hàng gia nguyên bản đã từ từ xuống dốc nhưng vài năm gầy đây đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là tại một năm trước gia chủ đương nhiệm hàng gia hàng thiên sơn ngoài dự liệu đột phá thiên giai, trở thành cường giả thiên gia duy nhất trăm năm gần đây của hàng gia. Tuy rằng chỉ là thiên gia nhất phẩm, thế nhung dù sao cũng là cường giả thiên giai, tự nhiên bởi vì nguyên nhân hàng thiên sơn, lực ngưng tụ trung tâm hàng gia càng thêm mạnh mẽ hơn, mà theo hàng gia không ngừng phát triển, số lượng nhân thủ phụ trách vòng ngoài hàng gia từ từ tăng lên. Đối với hàng phong đã nhiều năm chưa từng lộ diện tại đế đô mà nói, những hộ vệ trước mắt tự nhiên không có khả năng nhận biết hắn, cũng may trên người hàng phong có giữ lại tấm yêu bài phụ thân đưa cho hắn trước kia. Lúc trước thời điểm hàng nhất Nguyên đưa cho hắn đã nói rõ ràng, chỉ cần người mang theo tấm yêu bài này bất luận là địa phương nào trong hàng gia cũng đi lại thông suốt không trở ngại, mà hôm nay, hàng phong dựa vào tấm yêu bài này có thể thuận lợi giải quyết giám hộ vệ vòng ngoài, một đường tổng cộng đi qua nắm cánh cửa lớn, lúc này nhóm người hàng phong mới thuận lợi tiến vào hạch tâm lãnh địa hàng gia, mà Lâm Vĩ Vân vỗ vỗ ngực bản thân, có chút giật mình nói, hàng gia cảnh giới cũng quá xâm nghiêm đi. Cho dù huyền thiên tông chúng ta cũng không quá 10 đệ tử luôn phiên thủ vệ, mà hàng gia trước trước sau sau cộng lại đã vượt qua hơn trăm người. Đối với điều này, hàng phong cũng cảm thấy rắc rối, nhưng hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân hàng thiên sơn làm như vậy. Năm đó hàng phong ở lại đế đô, hàng gia lọt vào võ hoàng điện đánh lén tổn thất thảm trọng, nhưng trải qua lần đó hàng thiên sơn mới chú ý vào việc phòng ngự trong lãnh địa như vậy. Chắc hẳn định phòng ngự chuyện tương tự phát sinh một lần nữa, không để ý tới Lâm Vĩ Vân. Hàng phong một đường coi như quen thuộc tiến thẳng tới phòng nghị sự hàng gia, cũng không phải hàng phong thần thông quảng đại mà là có hạ nhân sớm thông báo cho hắn biết, hàng nhất nguyên biết được tin tức hắn trở về hàng gia liền lập tức chạy tới phòng nghị sự chờ đợi, đi tới phòng nghị sự, hàng phong vừa mới bước vào cửa lớn, vừa vào mắt liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đồng thời cảm thấy vô cùng thân thiết, mà thân ảnh kia trong nháy mắt khi hàng phong tiến đến cũng có chút kích động đứng dậy, rất nhanh bước tới trước người hàng phong. đầu tiên là cẩn thận quan sát một lát, sau đó mới nghe nhàng vỗ vỗ vai hàng phong, ngữ khí có chút vui mừng nói: phong nhi, nhiều năm không gặp, càng ngày càng giống nam tử hán rồi. người trước mắt tự nhiên không xa lạ, chính là phụ thân hàng phong hàng nhất nguyên. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. com